Quyên Di xin mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức tác phẩm "Kén chồng Nguyên tác A Marie de Première Của nữ tiểu thuyết gia Pháp Max Lui Qua ngoại bút dịch thuật của cô Nguyệt Hương Chương 20 Hoàng Thúy và Vĩnh Châu ăn tối trong một nhà hàng danh tiếng ở Jean Lipin. Đèn điện đủ màu sắc ẩn trong các giỏ hoa Phản chiếu lên siêu y tươi sáng của phái nữ nhiều hình ảnh vui mắt, linh động, đề cao hương sắc các cô gái ăn chơi. Tất cả các bàn ăn, các chỗ ngồi đều có người chiếm, nghệ sĩ hữu danh, hoa hậu, gái ăn chơi, mệnh phụ phu nhân chánh hiệu, ngoại nhân sắc tộc khác màu da. Một thế giới hỗn độ mà Hoàng Thúy thích chen vai và hãnh diện được biết tên người này, người kia như đã từng giao thiệp với họ nhiều. Thói thường hay có những người tưởng mình cũng thuộc giai cấp thượng lưu Vì biết tên tuổi nhiều người chung quanh mình Từ khi có chồng Hoàng Thúy lại càng thích lối kể tên nhân vật tiến tâm Trong trí cho rằng như thế là luyện tập cho chồng Và sau nữa chắc chồng nàng sẽ phục nàng Về sự hiểu biết sâu rộng ấy Cạnh bàn ăn của đôi vợ chồng Có một thiếu phụ ngự trị giữa năm sáu thanh niên Có vẻ rất săn đón nàng Tác nàng cao lớn, khá yếu điệu Phấn son tô đậm và phục sức rất táo bạo khiến phái nữ trong nhà hàng đều chú ý Mái tóc nàng vàng ánh, ngã màu ngà, bao quanh chiếc tráng xinh xinh nhỏ nhắn như một phần hầu quang Nàng bạo dạng, không rụt rè, cười to, nói lớn, làm nhiều người quay ngó nàng, song nàng không hề e ngại Ngay lúc đầu, Hoàng Thúy đã có thể hai danh tánh nàng được rồi Ánh mắt tò mò lé trong đôi người của thiếu nữ giàu sang, đang để tâm theo dõi ông chồng nàng. Thanh niên trái lại không để ý đến nữ thực khách ồn ào kia. Tuy nhiên, lúc chữ cười của thiếu phụ kéo dài hơi lâu, chàng mới ngước mặt lên để nhìn xem ai bất chấp dư luận như thế. Chàng nhìn một chọc mà không thấy gì đáng quan tâm nên thẳng nhiên cúi xuống tiếp tục ăn. Hoàng Thúy lặng yên ngó chàng, chàng bóng chật thấy, liền hỏi. Em nghĩ gì vậy? Tôi thắng phục Danh từ thắng phục không biết có đúng hay chăng Chỉ nói xuông là tôi nhận xét gương mặt bình thản của vài kẻ đàn ông Sự bình thản của... Mà em lại nhìn anh Có phải em muốn ám chỉ anh? Phải, anh nhận biết cô ta mà giả bộ thẳng nhiên làm sao Các ông quả thật bình tĩnh lạ Hay đương nhiên họ buộc lòng phải giả dối? Cảm ơn em về câu trách móc ấy Nhưng em nói ai? Người mà anh nhìn khá lâu đó Anh À, thiếu phụ cười to tiếng bên cạnh đây à? Phải Trời, anh có thấy gì đâu Cô ta cười to, cười cũng có duyên đấy Xong có hơi lố Anh không nghĩ như vậy luôn luôn đâu Sao? Vĩnh Châu quay lại Ngó thiếu phụ một lần nữa Xong Hoàng Thúy chận lại Ơ, anh làm ơn đừng để cho nàng biết là chúng ta đang nói chuyện về nàng vô ích. Vĩnh Châu liền tránh cái nhìn trái phép ấy và cãi lại. Mà anh có biết nàng là ai đâu? Hoàng Thúy cười gần, vành môi nhếch lên hơi khinh bỉ. Anh đừng tưởng có ai bắt buộc anh phải giả dối đâu nhé. Tôi biết rằng lắm rồi anh đóng trò vô ích. Lần này Vĩnh Châu nhìn tận mặt vợ hỏi. Anh quả quyết là anh không biết cô ta. Em thì nói trái lại. Cũng có thể. Thôi em nhắc tên nàng coi và trường hợp nào anh gặp cô ấy. Hoàng thúy tức nghiện nhìn trưng trối ông chồng như vừa khám phá ra một tay gian xảo mà nàng không ngờ. Nàng ghi gắt đạp. Còn ai hơn anh nữa để biết nàng? Mà nàng là ai mới được chứ? Tình nhân cũ của anh tình nhân của anh phải cô hòa mi ở đăng xin tu thủy vĩnh châu trố mắt ngó nàng chưa hiểu bổn chàng chợt nhớ ra nói a phải rồi cô hòa mi đã ban cho anh mảnh bằng giữa tệ vì tướng lượng đó sao cặp mắt đen thép của thanh niên liên nhìn chăm chăm vào thiếu phụ như muốn chấp trọn hình ảnh nàng chàng kinh ngạc nói ừ thôi cũng được chắc có lẽ là hòa mi Nhưng anh không nhìn ra cô ta, màu tóc cùng cách hóa trang tân kỳ đã thay đổi hẳn nàng đi. là thật, thay đổi gì mà quái quỷ thế? Hoàng Thúy nói, rất lạ, tôi không thấy nàng thay đổi chút nào, nhưng nàng đã nhìn là biết anh ngay. Tôi nghe nàng nói về anh với các bạn trai của nàng. Vĩnh Châu lộ vẻ bực bình chan bóng nổi giận lên, gây gắt hỏi. Vậy em định nói chuyện của ta đến tàn bữa ăn hay sao? Sao lại không? Anh khó chịu à? Tỉnh châu khô khang đáp Anh khó chịu vì em thích đặt anh vào những tình trạng mập mờ Nếu đã biết người ta Sao em không chọn một bàn khác Mà lại đến ngồi gần ở đây? Ôi! Anh nên biết Tôi không sợ sự so sánh đâu Chàng tức tối phản ứng Sao em đi chấp nhận một cuộc so sánh như vậy? Anh thật không hiểu Tại sao các bà lại cuồng nhiệt Hăng say muốn đua tranh với gái làng chơi như vậy? Có lẽ vì các ông không mấy phân biệt khi các ông mê thích, như tôi đây là vợ hôn phối của anh, đi tiên bạc, còn nàng là người mà anh phải tốn tiền. Anh có thấy thú vị khi gửi lại hai trạng thái song song chiều hôm nay mà khoảng cách xa chỉ có vài thước chăng? Em cứ tiếp tục nói đi, nếu em thích, anh không trả lời nữa. Vĩnh Châu đã tức giận đến tột độ rồi, nhưng cô vợ trẻ của chàng đâu có ngờ. Nàng chỉ thấy vui thích chăm chọc được ông chồng và còn cười to trước thái độ bất mãn của chồng nữa. Anh mau nóng giận quá vậy anh. Có phải anh tiếc không được gần cô ta mà anh hằng mơ tưởng? Anh xúc cảm vì gặp lại cô nhân khi có nhiều người khác săn đón chăng? Hay anh buồn vì bị có tôi ở đây làm vướng chân anh? Bằng một sự chỉ bàn đã cản ngăn anh tái ngộ với con người đẹp. Nhắc mặt Vĩnh Châu lộ vẻ kinh hoàng, cao có. Nhưng chàng lặng im nhìn nàng trân trối. Con bé này có một cách chọc tức người đến sôi gan, phải cho nó một bài học xứng đáng, ngay tức khắc để nó chừa cái thói ấy đi và nói năng thận trọng hơn. Chàng đứng lên, rít hai hàm răng lại, nói Được, anh sẽ trả lời cùng một lúc tất cả các câu hỏi của em. Nếu có thiệt hại bề nào, thì em ráng chịu đựng nhé. Hoàng Thúy đâm hoảng. Nàng nhận thấy đã đi quá đà trong lối đường trong nàng sẽ hành động một chuyện gì đáng tiếc công khai Hoặc theo cô ả bỏ rơi mình Hoặc giới thiệu hai bên Hoặc phỏng tay thiếu nữ kia với các bạn trai của nàng Dù là chuyện gì hay hành vi nào xảy đến Nàng cũng mặc cảm là do lỗi của chính nàng Nên ông chồng nàng mới có hành động đó Nàng liền lật đật nắm tay Vĩnh Châu nói Anh Vĩnh Châu, tôi van anh, anh ngồi xuống đi Bữa ăn đã xong, chúng ta đi uống cà phê nơi khác Vĩnh Châu lường lường, quắt mắt đành thép nhìn nàng Chưa dịu cơn tức giận Chàng còn nghĩ thầm Ta phải cho nàng một bài học Nhưng trên cánh tay chàng Bàn tay hoàng thuyến run run. Cùng lúc ấy gương mặt nàng đã tái xanh vì lo sợ Cơn xúc cảm đó có mệnh lực làm ngôi cơn giận của chàng Hơn bất cứ chuyện gì khác Nàng chỉ là một đứa trẻ mất dạy Cơn sợ vừa rồi sẽ tập cho nàng trở nên dè dặt hơn trong những trường hợp khác. Chàng bèn lặng lẽ ngồi xuống, đối diện với nàng. Hoàng Thúy cảm ơn chàng bằng một nụ cười, nhưng nàng còn thấy chàng vẫn miếm môi và nhìn nàng bằng đôi mắt ngạo nghễ không chút thương hại. Vụn về, Hoàng Thúy gắn gượng dùng nốt món trắng miệng. Nàng còn hồi hộp, tim đập mạnh như vừa trải qua một cơn nguy hiểm. Nàng nghĩ thầm các ông ấy là thuốc súng hay sao? nàng không hiểu sao vĩnh châu nổi nóng mau quá vậy? hay là tại danh từ vàng mà nàng thốt khi nãy đã chăm ngồi cho thuốc súng bùng nổ chăng? nàng biết vĩnh châu không chịu cho nàng nhắc đến tiền bạc trong hôn nhân này. chàng vốn có thánh tình luôn luôn điềm đạm nhã nhặn, sao hôm nay chàng phản đối quyết liệt như này? một lúc sau hoàng thúy lén nhìn xung quanh nàng, rất may không ai để ý đến. bây giờ Nghĩ lại nàng còn hết hồn, nếu có chuyện gì xảy ra giữa đám đông này thì làm sao? Nàng ái ngại nhìn Vĩnh Châu đang ăn xong một chùm nho Nàng tự hỏi, ông chồng này dám hành động những gì trong cơn giận của chàng? Con người mà nàng chưa hiểu, dưới vẻ đạo mạo kia có thể là một áo giáp che đậy tâm tánh hung tận hay những phản ứng mãnh liệt chỉ trực có cơ hội là bùng nổ lên. Em thúy xong chưa? Câu hỏi thân ái Kéo Hoàng Thúy từ hố sâu tư tưởng Mà nàng đang chìm đắm Nàng ngước mắt lên Gặp cái nhìn êm dịu của chồng Vĩnh Châu đang nhìn nàng Nửa như mỉa mai Nửa như tha thứ Mà nàng đã bị quen lệ từ lâu Trong những trường hợp tương tự Nàng bèn tươi cười làm lành Xong rồi chúng ta về đi thôi Vĩnh Châu đứng dậy khoác áo choàng cho nàng Rồi dự tay nàng đi ra cửa Ra đến ngoài chàng âu yếm lòng tay qua cánh tay nàng Kéo nàng sát vào mình Đàn ông có khi nóng nảy lắm Đừng nên chọc tức họ Hoàng thúy xúc cảm, Lấp bấp lập lại ý nghĩ Mà nàng đã tự nói lúc nãy Như thuốc súng vậy Phải Như thuốc súng Và tốt hơn đừng nên châm ngòi. Tôi không tái phạm nữa đâu Hứa xong Nàng nếp sát người vào mình chàng Tất cả niềm tin nơi Vĩnh Châu đã trọn vẹn trở lại với nàng như một luồng thanh khí làm nở phòng đôi buồn phổi. Chồng nàng vừa mới tha thứ cho nàng không buộc tội nàng bằng một cử chỉ tế nhị làm sao. Thật ra thì chàng không ác ý đâu. Tại sao có lúc mình lại muốn chọc tức chàng làm như nàng rất thích muốn thử xem sức chịu đựng của chàng đến đâu mà không nổi nóng lên. Nghĩ cũng chướng mà cũng nguy hiểm nữa. Đàn ông Phải chăng là một sinh vật nguy hiểm hơn tất cả thú dữ Chọc dẫn họ mà ít lời gì Vô tình, nàng tự hứa với nàng là sẽ dịu dàng Và thận trọng hơn Cô gái không bao giờ chịu khuất phục ai Lại tự ý đâm ra chiều chuộng Vĩnh Châu, ông chồng hờ của nàng Lần lần, nàng đã nhượng bộ trước yêu quyền của chàng Và trở nên hiền hòa hơn Có ai lưu ý nàng về sự thay đổi này Chắc nàng sẽ ngạc nhiên lắm Chương 21 Hoàng Thúy gõ cửa phòng Vĩnh Châu thật lâu, không nghe trả lời. Nàng hỏi đứa gái hậu phòng, Ông đi đâu? Thứ ba con không biết, chắc ở đâu đây, đi mời ông về coi. Dạ. Con Xuân bước đi, không hăng hái, đến gõ cửa phòng tắm của Vĩnh Châu, không nghe tiếng trả lời, nó đi xuống tầng lầu dưới. Khi nãy, nó đã thấy Vĩnh Châu xuống thang điện, chắc chàng ra khỏi khách sạn rồi, nhưng không lẽ đêm chuyện này thuộc cho bà vợ trẻ mới cưới nghe. Nhất là bà chủ Như Hoàng Thúy không bao giờ chịu ai làm trái ý mình. Hơn nữa, đã một giờ khuya, vợ chồng vừa xem hát về, độ chừng một khắc đồng hồ sau, bà vợ trẻ nào hiểu được tại sao ông chủ cần phải trở ra ngoài trong giờ giấc này. 10 phút qua, con suôn trở lại thưa. Anh gác cửa khách sạn thấy ông đi ra hồi nãy. Hoàng Thúy bỗng quắt mắt kinh ngạc hỏi, Đi ra ngoài. Nhưng thấy con Xuân nhìn mình, nàng liền đổi giọng. Ừ, phải, ông nói có hẹn với bạn. Xong lúc còn lại một mình, nàng liền tỏ vẻ ngạc nhiên. Chồng nàng đi đêm, thế là nghĩa gì? Nàng làm trò cười với con hầu, khi đợi tìm cho được ông chồng nàng. Thế nào xuống dưới nhà sau, nó cũng cười thầm với bọn gia nhân khác. Bà tuần lễ sau khi đám cưới, Ông đi chơi đêm một mình Và bà cho người chạy kiếm khắp nơi Nàng cố tưởng tượng chuyện này có thật hay chăng Vĩnh Châu đi vắng ban đêm Thiếu nữ đưa tay lên bóp trán, Đàn hầm hầm nóng nhưng muốn nhức đầu Vĩnh Châu đặt nàng trong tình trạng khó khăn Không tha thứ được Lẽ ra chàng phải cho mình hay trước chứ Trong dây Nàng hình dung thanh niên đến nói với nàng Khi cả hai đều trở về khách sạn Chào em, chúc em ngủ ngon anh đi chơi một mình và tha hồ tự do ý nghĩ ấy khiến nàng đau đớn nàng tự biết thế nào nàng cũng cản trở không bằng lòng đâu vả lại chẳng cần đi chơi đêm để làm gì để cờ bạc chăng ở nhà chứa bạc hay ở một đại lữ quán nào mà các ông chồng thường hay trút sạch túi tiền tiền của vợ họ phân nhiêu việc này không trong sạch nàng được biết có nhiều ông từ ngoài xem đứng đắn không có tật thức suốt đêm cờ bạc mà vợ không hay biết gì. Nhưng nàng đâu có chọn Vĩnh Châu để chàng mang theo thói xấu ấy. Có thể tạm được cho vài ông thuộc giới thượng lưu vì xuất nhai phải gò bó cho các hạng thạo đời sanh điệu đã chán ngấy cảnh sung sướng đầy đủ ăn ngon chơi bời thỏa thích nên đi tìm cảm giác mạnh trong thú đỏ đen. Vĩnh Châu không thuộc hạng nào kể trên chị không thể chàng thức thâu đêm để đánh bạc như nàng tưởng. Bỗng nàng run mình, chàng có thể là một tay cờ bạc bất trị mà nàng không ngờ. Người ta đã chẳng nói cho nàng biết là chàng đã phung phí tất cả tài sản ông cha để lại rồi sao? Trời, đúng như một ông chồng cờ bạc, làm sao yên tâm cho được. Hoàng Thúy nhắm mắt, tưởng tượng đến cảnh khổ khi đồng tiền của nàng tuôn ra không phương ngăn lại được. Biết rằng tài sản khổng lồ của nàng Có thể cho phép nàng trang trải vài món nợ cờ bạc, nhưng cho tới mức độ nào? Người vợ cưới hỏi khác thường như vậy, có bắt buộc phải làm như vậy với chồng chăng? Cũng may mà ông chuyển khế chánh đã lập tờ hôn khế rất phân minh và đề phòng tất cả. Nàng có thể áp dụng biện pháp ly hôn để tránh mọi hành động ngông cuồng của ông chồng. Nhưng phải dùng đến biện pháp này cũng uổng thật. tỉnh Châu rất khả ái, thanh nhã ân cần và lúc nào cũng vui tươi. Nàng thầm khen phục chàng nhiều lần. Chàng thông minh, ăn nói, hữu duyên và nàng vô cùng thích thú được nghe những câu ứng đối hoạt bác hoặc những lời hài hước châm biếm của chàng. Tóm lại, về phương diện vóc dáng, chàng là một cận vệ đẹp trai, thanh tú, quý phái mà nàng rất hãnh diện sánh đôi với chàng nơi chốn đông người. Nàng cũng nhìn nhận rất hài lòng khi thấy lắm bà, lắm cô thèm thù ao ước mỗi khi ngó chàng. Nàng tự biết Vĩnh Châu toàn bích Và thanh nhã, xứng đáng làm thỏa mãn lòng tự ái của nàng Hơn nữa, chàng có cặp mắt xanh mơ buồn, có khi táo bạo Và nàng rất thích gặp cái nhìn như mơ màng hay chăm chọc Vì ánh mắt tanh thép ấy em rung cảm khác thường đến cho nàng Xong không kém phần huyền ảo Vĩnh Châu có thật là một ông bạn thượng đẳng mà nàng rất tự hào Không một sở môi giới nào tìm được một người chồng thường tình Mà hội đủ các đức tánh như chàng đâu Đành rằng sự ly hôn trong trường hợp nguy Nam là cứu cánh tốt đẹp. Nhưng hiện giờ Hoàng Thúy rất buồn lòng nếu phải áp dụng đến để tránh thoát những liều lĩnh của một ông chồng ham mê cờ bạc. Mà tại sao nàng lại đi tưởng tượng như vậy? Và tại sao nàng lại đi nghĩ đến chuyện bước đường cùng? Vì chồng đi chơi đêm, đêm nay mà nàng đã vội gán cho chàng là người chồng không tốt chăng? Lứa tuổi 20 có nhiều tưởng tượng quái lạ mau lẹ thật. Để ngày mai, nàng sẽ thuộc cho chàng nghe những nỗi lo âu của nàng, và nàng chắc chắn chàng sẽ giải thích cho nàng vui lòng, chuyện sẽ khác xa với những gì nàng nghi ngờ. Quả đúng như vậy, khi Hoàng Thúy nói có cho người tìm kiếm chàng cùng khắp trong khách sạn mà không thấy, thì Vĩnh Châu xác nhận là chàng đã trở ra ngay sau khi rời nàng. Anh không buồn ngủ nên ra ngoài hút điếu thuốc. Một điếu thuốc? Mà đến mờ sáng anh mới về. Chàng gây gắt liếc nàng, Thì ra nàng đã rình chàng trở về, Không ngừng ngại, chàng nói, Thì anh về hơi trễ, Hay hơi sớm cũng được, tùy em. Sau khi nhà chứa cờ bạc đóng cửa, Anh đi đánh bài phải không? Vĩnh Châu lại nhìn cô vợ mà không đáp, Chỉ mỉm cười, không lộ vẻ lúng túng, Chàng thông thả mốc biếu thuốc ra hút, Thì phà vài hơi, Rồi như muốn dứt khoát câu chuyện, Chàng nói, Anh không cờ bạc, Anh không rành đánh bạc Cũng không ham mê cờ bạc như nhiều người Nếu em lo ngại chuyện ấy Thì em lầm Em băn khoăn vô ích Em có gặp anh ở sòng bạc Hay ở quán rượu lần nào đâu Anh không cờ bạc Cũng không uống rượu Vậy anh làm gì đến 7 giờ sáng mới về Câu hỏi khiến chàng bật cười Xong chàng làm lành đáp Thôi em đừng tra gạn nữa Anh đi chơi Có thế thôi Em không sợ sòng bạc hay ly rượu Thì chuyện gì khác mặt kệ, mặt hoàng thúy bổn phương phương đỏ. một người đàn bà, nàng lắp lóp nói như giả tưởng này làm rủi liệt tay chân nàng. anh thức suốt đêm với, trời, anh tỉnh châu, anh hành động như vậy sao? thanh niên tránh cặp mắt nàng, vẻ bi đát, hàng học của thiếu nữ có tác dụng giảm bớt sự ung tồn trong câu trả lời của chàng, nhưng chàng muốn giữ tư cách hòa nhã, nên liền bước tới cửa sổ. Bến ngàn ngó ra ngoài rồi nói Thôi dập chuyện này đi Anh yêu cầu em Anh vẫn luôn trung thành bên em là đủ rồi Anh không hề thiếu tư cách Và giờ giấc anh chọn để vắng mặt Em khỏi phải lo ngại về tai tiếng của anh Hoàng Thúy ngơ ngác nói Một người đàn bà Nhưng tôi có lấy chồng để họ đi theo gái khác đâu Em không lấy họ rồi để họ chết đói hay sao Ví dụ như đêm hôm qua Anh đói Một nhu cầu tự nhiên mà Đó em nên hiểu anh đói Chàng say qua nàng Nếm cười như muốn làm lành Anh rất ân hận để cho em biết sự vắng mặt của anh Nhưng một giờ khuya Mà em cho người đi tìm anh để làm gì Ban đêm không phải để ngủ hay sao Ô chính vì anh không ngủ đó Hơn nữa tôi không bằng lòng anh đi đêm Dẫu tôi có biết hay không Để theo Ô không không như vậy được con con đàn bà ấy là ai? chắc ở ở môn thuộc cạc luôn. con mẹ to xác mà anh giả vờ chơi đèn người ta đó chứ gì? em thúy đừng nên nghĩ xấu cho ai hết em à. thêm một chuyện dối nữa cũng không thấm gì với anh đâu. anh tưởng chưa có dối em lần nào mà? hừ làm sao tôi biết được, bận thiểu quá. chồng tôi theo mèo đêm nay, tôi không thể chịu đựng được. vĩnh châu vẫn dễ dãi mỉm cười. Có nhiều thiếu phụ quá trẻ thương phóng đại về hành động của đàn ông. Em thuyết, anh cam đoan với em là em không cần lo lắng đến sự bắn mặt của anh. Anh sẽ kính đáo và không lạm dụng đâu. Nhưng tôi không bằng lòng, không thể như vậy được. Ông Thành Mỹ Vĩnh Châu lớn tiếng Thôi, xin dẹp ông Thành Mỹ qua một bên. Ông không hề nói là anh phải từ bỏ tất cả các quyền hạng riêng tư của anh. Phải nể trọng em, tốt. Nhưng luật lệ thiên nhiên còn nhiều đòi hỏi, Và chuyện cãi cọ này thật thậm vô lý. Hoàng Thúy đứng phát dậy, Như vậy anh cũng bằng lòng để tôi đi đêm, Theo tình nhân hay sao? Vĩnh Châu bật cười lớn đáp, Em Thúy điên rồi, Nhưng nếu ngày mai tôi bắt chứ giống anh thì sao? Không đâu, không, em là một thiếu nữ đoan chính mà. À, cho phép tôi nói, Trong hôn như mọi quyền hạng đều bằng nhau, và sự trung thành cũng nghe nhau mới được. phải trong cuộc hôn nhân thật sự kia em mới có quyền trách anh nếu anh thiếu trung thành đối với em. còn như cảnh vợ chồng hờ như vậy thì em đừng gây sự vô ích. vậy anh chấp nhận tôi cũng như anh đêm đêm lén đi chơi chắc tháng hay sao? tại sao em phải hành động như vậy? em là một trinh nữ đoan trang, đứng đắn và quân bình lắm mà anh hoàn toàn tin tưởng nơi em. Nếu tôi không xứng đáng như vậy nữa Nếu ban đêm tôi cũng cần dùng Cần ăn như anh đã nói Một cách thanh nhã đó Ý kiến ấy chọc vui Vĩnh Châu vô cùng Chàng tư cười lặp lại Nếu, nếu, nếu vậy Thì anh đâu chịu cưới em Có thể tôi chỉ mới thích đi ăn đêm như anh Sau một tháng nắm cưới không chừng Vô lý Nếu vậy thì có lẽ cuộc sống chung của đôi ta Sẽ khác hẳn như hiện nay Nói xong chàng thẳng thắng bật cười Tóm lại anh không tin tôi sẽ trả đũa anh sao Tưởng tưởng cũng không được nữa là Nhưng tôi cho anh hay Nếu anh thấy phạm chuyện vô lễ và thích đố Tôn trọng sạch sẽ của tôi Thì tôi sẽ làm y như anh Vĩnh Châu thích chí cười lớn và nói Anh thích em đó Đâu phải trò chơi thuộc vào giới của em Chàng tiếp tục bông đùa Coi như lời nói của chàng cốt để mua vui và không mấy quan hệ hoàng thúy trái lại ráo riết tranh luận tuy thái độ hào hước song nhã nhặn của vĩnh châu đã kèm bước nhiệt độ cơn giận của nàng vậy ý ra anh tin chắc là tôi có đức hạnh nên anh mới tự do phóng túng ban đêm mà không e ngại gì cả à một lần nữa em thúy ơi em nói hơi quá lố Tư cách của anh rất đứng đắn và nể công anh phục vụ kính trọng em, lẽ ra em đừng nên để ý đến sự vắng mặt của anh đêm nay mới phải. Chàng lại đùa cược dí ngón tay dọa nàng, gần từng tiếng. Này nhé, bà vợ trẻ của tôi ơi, từ một khắc đồng hồ rồi, bà gây xử với tôi về một chuyện mà chính tôi mới có quyền phiền trách bà hơn là phải nghe lời đại nghiến của em gái nghi thơ của anh. Thấy câu chuyện đảo ngược, Hoàng Thúy nổi giận nói. Trời trời, bây giờ chính tôi lại có lỗi. Ông bỏ đi đêm, hú hí với nhân tình và sai tiền của vợ cho. Thế mà tôi phải nhìn nhận là tốt và phải nói lời cảm ơn nữa chứ. Vĩnh Châu vội vàng phản đối, hốt hoảng vì không khí bỗng sôi động lên, chàng lũi sắc mặt là lùn nói. Trước hết, xin em vui lòng đừng đá động đến tiền bạc của em, nó sẽ làm sai lệch ý nghĩa câu chuyện này đi. Và chắc anh hết ôn hòa được nữa. Gia tài của em, tên tuổi của anh, hôn nhân chúng ta, không ăn thua gì trong vấn đề này hết. Anh đi chơi đêm và vô phúc làm phật ý em, chuyện chỉ có thế. Lần sau, anh đợi em ngủ mới đi, đó là điều hay hơn hết mà anh hứa với em. Nói vậy anh còn đi nữa, Vĩnh Châu cử ngự nói. Anh không dám hứa làm khác hơn nữa được. Tốt lắm, vậy tôi sẽ bắt trước anh, không lâu hơn ngày mai này đâu. Vĩnh Châu ngó thiếu nữ một chập lâu, đoạn dịu dàng, nhưng nghiêm nghị, nói Đạt thiết thật, tại sao? Bởi vì chúng ta hợp ý nhau, tính tình tư tưởng chúng ta rất đồng quan điểm, thích hợp êm ả Và cuộc sống chung của chúng ta trội hơn hẳn nhiều cặp vợ chồng có tình yêu Thế nên, thế nên nếu thật sự em muốn trừng phạt anh, anh nhấn mạnh ở điểm này Vì anh biết chắc em không thích chuyện lặng lơ Nếu tôi trả miếng với anh Chắc anh sẽ đáp lại bằng tiếng giả từ chứ gì Không chắc Ai mà biết trước được sự phản ứng Của người đàn ông trong trường hợp này Tôi chắc anh sẽ hối tiếc Vì trót trêu thức tôi đến cùng Hay giảng dị hơn là anh ra đi Từ nãy giờ hoang Thúy đi quanh lộn trong phòng Như con thú hăng bị nhốt Câu nói sau rút của Vĩnh Châu khiến nàng đứng khựng lại. Đi! Đi đến đâu? Không biết, có một lần cách đây vài năm, một người anh yêu đã chơi trò đầy với anh. Rồi sao? Anh ra đi! Tới đâu lận? Anh thức dậy ở Alexandria, Kinh đô xứ Ai Cập. Xa quá, làm sao trở lại? Thế nên anh không hề trở lại, Và cũng không còn gặp gỡ người đàn bà ấy nữa. Không bao giờ? Không. Nhất định như vậy rồi à? Phải. Suy nghĩ một chập, nàng cười rằng nói. Với tôi, có lẽ anh không qua kinh đô xứ Ai Cập. Có thể vì anh ít si mê hơn. Câu đáp của thanh niên được tiếp nhận bằng một tia giận dữ trong đôi mắt xa xầm của thiếu nữ. Anh nên biết rằng anh đã có vợ, Và chính tôi, đây là kẻ từng trưng về bổn phận cùng quyên lợi cho anh. Anh sẽ đi gần hơn, thì tất nhiên rồi, nhưng không kém cương quyết. Chừng nào anh trở về, anh giả biệt luôn. Hoàng Thúy nhúng vai, nhưng không quan tâm đến lời hâm dọa, chắc cố ý để loè nàng. Vĩnh Châu đoán hiểu như vậy, nên liền bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, ôn tồn nói. Cô vợ trẻ của anh biết không, có nhiều trò không nên đùa cực, dầu là em đi nữa. Nhất là với em, tính tình anh có lúc là thương lắm. Nếu em mua vui mà làm những chuyện anh không ưa được, thì nhất định không có lý lẽ nào. Phải, không có lý lẽ nào bắt buộc anh chấp nhận cho được. Ai cũng nói như vậy hết. Tốt hơn em đừng thử thách anh. Vĩnh Châu lại nhức đầu cô vợ trẻ ương ngạnh lên ngang mặt vàng. Và nhìn sâu vào mắt giận dữ của nàng Khiến nàng đâm ra sao xuyến Chàng nói Em gái lứa mà còn trẻ con của anh Tuy tính ngay thẳng, thành thật Xong chưa kinh nghiệm đường đời Em đừng bể gãy món đồ chơi của em Sẽ có nhiều giọt lệ trên đôi má xinh đẹp này Mà vì tự ái làm tuôn tràn, Lòng lành bên khóe Những giọt nước mà em không ngờ sao lại trải ra được Anh không muốn em khóc vì anh Một cảm xúc bất ngờ Chợn ngang của hậu nàng, nàng cảm thấy khổ sở khi cãi vã với Vĩnh Châu, nhưng nàng còn bướng bỉnh muốn được thắng cuộc, nàng liền quả quyết nói. Anh hứa với tôi đừng tìm gặp người đàn bà đó đi, tôi mang tên tuổi anh, anh không nên đặt tôi cạnh một tình địch xa lạ, để người ta có thể chê cười tôi sao quá thảm nhiên đối với anh. Vì một chút hư vinh à, vì tôn trọng trong sạch, Tôi khổ tâm suốt đêm nay và tưởng tượng muôn ngàn chuyện trong đầu óc nóng bừng. Chừng biết ra là một người đàn bà thì tất cả đều đảo lộn, quay cuồng xung quanh tôi. Xấu hổ, nhục nhã lắm. Vĩnh Châu buồn buồn, lặp lại tiếng hư vinh rồi buông lỏng chiếc đầu con người tự phụ. Con người mà trong giờ phút hiện đại chẳng muốn đặt một chiếc hôn lên đôi ngôi tươi thắm. Hoàng Thúy lắc đầu nói Hư vinh hay trong sạch Tôi đều không thích muốn Anh hứa với tôi đi, Anh Vĩnh Châu hứa đừng tái phạm đi anh. Vĩnh Châu phát một cử chỉ, Bực dọc lẩm bẩm. Tâm tánh phụ nữ thật kỳ lạ, Muốn người ta nói dối, Để trấn an nỗi lo sợ của mình. Chàng bèn quả quyết nói lớn, Thôi được, anh không đi đêm nữa, Vì em không thích. Ô, anh dễ thương quá. Hoàng Thúy mừng rỡ, reo to, Nhảy chầm vào ngực Vĩnh Châu trong một giây Nàng đã thắng cuộc Toàn thân nàng đều nói lên sự chiến thắng Nàng mừng rơn theo ý nàng nghĩ Là tiếp theo cuộc cãi vã này Thắng lợi đã về nàng Nàng nói Ông chồng của tôi ơi Tôi hứa không hề nhắc đến chuyện này nữa Tôi quên tất cả Tôi tin nơi anh Nàng quá vui mừng nên dễ dãi Nàng đưa hai tay chặt tay Vĩnh Châu Để cảm ơn sự đầu hàng cùng với lời hứa của chàng Nàng hưng hoang nói Chúng ta luôn luôn đồng ý với nhau Và vẫn là đôi bạn thân nhé Vĩnh Châu cúi xuống Hôn Phước lên đầu ngón tai nạn Rồi cười buồn đáp Chúng ta là đôi bạn rất thân Hoàng Thúy nói tiếp Thật là vui sướng khi hợp ý nhau Lúc nãy anh nói có lý Hôn nhân chúng ta đẹp tuyệt Chúng ta hương xa những cặp vợ chồng lấy nhau vì tình Mà tôi được biết Quả thật là một kỳ công Tuyệt Chàng tán thành ngay, nhưng nếu Hoàng Thúy để ý, nhìn vào đôi mắt chàng, thì sẽ thấy đôi mắt xanh kia cố tránh mắt nạn, và dường như có ngụ ý một nghi ngờ nào mà chàng không nêu ra, một sự cố ý nói sai mà chàng xét thấy hợp lý, nhưng chàng bỗng nhiên kềm giữ lại. Chương 22 Em yêu mến Anh xin lỗi em vì phải ra đi gấp mà không chờ được đến lúc dạo mát về. Anh vừa nhận điện tín cho hay một người thân yêu lâm bệnh. Anh cuối cùng lo sợ và đáp ngay chuyến xe lửa đầu tiên về Ba Lan, hôn tay em và mãi mãi kính trọng em, Vĩnh Châu. Hoàng Thúy ngỡ ngơ đọc lại bức thư lần thứ nhì. trong nàng khởi sự bất đính sĩa đến nàng rồi. Chàng Ung Dung bỏ nàng bơ vơ ở Nice một mình. ma chuyện gì đây? Một người đau mà chàng yêu dấu. Chàng mồ côi, không anh chị, không em. Ông Thành Mỹ đã nói rõ với nàng như thế. Vì nàng không muốn bận biệu bà con bên chồng. Vậy người đau này là ai? Một người đàn bà, chắc hẳn như vậy. Chồng nàng quá lắm rồi. Hết một bạn gái bằng đêm, lại một người bạn đau. Bao giờ mới chấm dứt? Ít ra, chàng phải nói rõ liên hệ gia đình với người ấy thế nào chứ. Một bạn hữu, một thân nhân. Mà nếu như vậy, Thì chàng đã khai rõ liền rồi Tài hại nhất lại là một phụ nữ Một bạn gái quen biết không chừng Có thể là thiếu phụ Mà chàng đã phải đi tới Alexander đó Chàng đã chẳng thương thật là Chẳng yêu con người bạc tình đó sao Đích thật rồi Chính cô ấy rồi Người ta dù có quả quyết rằng Không hề tha thứ và hết yêu đương Nhưng trước một viễn ảnh Cái chết gần kề của người mình tha thiết Thì đâu lại hoàng đó Trí hoàng thúy chập chờ những tư tưởng ngờ vực liên tiếp thoáng qua, nàng chua chắc nghĩ thầm, chàng cũng chẳng nói bao giờ trở về. Kể như giữa chàng và mình, không có mối dây liên lạc nào mật thiết cả, chỉ là hai kẻ xa lạ, sống chung nhau mà không biết rõ nhau. Mình thuộc cho chàng nghe lúc thơ ấu của mình, cha, mẹ, bạn bè, nơi quê nhà và những xứ xa lạ mà mình đã viết. Chàng thì không bao giờ kể chuyện gì với mình, đến ba mẹ chàng cũng không ngơ. Mà nếu mình có nhắc đến ông anh họ chàng, nhà tiểu thuyết gia danh tiếng, thân nhân duy nhất của chàng, thì chàng lại nhún vai như khó chịu và trả lời. Anh ấy kỳ quạt lắm, bằng một giọng mà người ta dùng để ám chỉ một người bà con không thành công trong đời. Thôi, để xem chàng đi vắng bao lâu, thiết nghĩ không lẽ chàng bỏ quên mình luôn ở đây sao? Quả đúng vậy, qua ngày sau, một điện tứng đem đến cho nàng với mấy dòng chữ. Chưa về được trong vài ngày. Xin lỗi em, đỉnh Châu. Nàng vò bức điện tính, lẩm bẩm. Đó, mình có muốn hay không thì cũng bị đặt trước sự đã rồi. Chỉ còn có nước chịu đựng mà thôi. Nàng quộ quộ suốt mấy ngày liền. tuy mỗi sáng đều có vài chữ của chồng nàng, cho biết là chàng vẫn tưởng đến nàng luôn. chẳng ghi địa chỉ nơi khách sạn to, nhưng Hoàng Thúy có điện thoại nhiều lần, xong đều không may mắn, gặp lúc nào chàng cũng đi vắng. Nàng nghĩ thầm, Chàng có mướn phòng thật, xong không hề ở đó, vì có bao giờ liên lạc được với chàng đâu. Chuyện này đáng nghi ngờ quá. Cũng may là sự thân thiện mật thiết với nhau, chuyện của chàng không liên quan gì đến mình hết. Lúc thối chí, khi dưỡng dưng, hoặc chàng đầy tức giận, nàng hình dung đủ mọi hình phạt. Để trừng trị con người vắng mặt, nhưng chưa có quyết định nào, thì chàng trở về. Nàng lạnh lùng tiếp chàng, và cao cách, Chờ về câu giải thích mà nàng có quyền đòi hỏi. Xong có lẽ vì đi xa mệt mỏi, chàng chỉ vắng tắt xin lỗi về sự ra đi hấp tấp cùng sự vắng mặt của chàng. Thấy chàng làm thinh, nàng lên giọng mà chắc ai cũng đoán biết là thế nào. Nàng hỏi, Có lẽ tôi hơi tò mò nếu muốn hỏi anh coi ai đâu mà anh phải bỏ tất cả đi về thăm hay chăng? Chàng buồn buồn đáp, Em không tò mò chút nào, Đáng lý ra thì anh phải nói rõ cho em biết Là một bà thân nhân già Người mà anh yêu quý nhất Nàng nghi ngờ hỏi Già Phải, già lắm em à Và rất đáng thương Vì đã già mà còn đau ốm nữa Hoàng Thúy định nói mỉa mai thêm Bỗng thấy đôi mắt chồng rớm lệ Chàng định quay gót trở về phòng Nên nàng vội bước theo Nắm tay chàng với một cử chỉ thân ái Vôn vã đủ mua chuộc lại bao hành động xái quấy của nàng. Anh Vĩnh Châu, tôi xin lỗi anh vì đã nghi ngờ anh. Anh nói anh lo sợ cuốn cuồng, mà tôi thì tưởng anh chỉ nói suông thôi. Em không có lỗi gì đâu, lẽ ra anh đừng nên bộc lộ tình cảm anh, bởi anh quá xúc cảm nên em mới nghi ngờ. Vì nữ thường tình cảm đều như vậy hết. Hoàng Thúy luôn túng nói, tôi thành thật thông cảm nỗi lo buồn của anh. Nàng nhận thấy Vĩnh Châu cố gắng đối thoại rất từ tốn với nàng Cùng giữ thái độ trang nghiêm cần thiết song giọng chàng đã mệt mỏi Chàng nói Anh cảm ơn em Em có lòng tốt quá Và anh xin mang ơn em Nàng bu tay để chàng bước đi Cứ chỉ lệ độ quá mức Làm giá lạnh lòng nàng Thời gian có mấy ngày xa cách Mà đã chia rẽ sự thân mật giữa hai người Hơn bao giờ hết Họ càng xa lạ nhau họ không còn dây liên lạc, quyền lợi chung chả nào nữa. Lần đầu tiên, Hân Thúy cảm thấy khó chịu và nàng lại tự giận lấy mình, sao không tỏ ra ân cần đón tiếp chồng nàng hơn? Thông thường thì người ta buồn lời nói càng có giá trị. Nàng nhận ra vì con hương dỗi vì sự vắng mặt của chồng nên nàng không kiềm ngõ lời thăm hỏi, cùng ăn uống chàng cho phải lẽ trong trường hợp này. Quả thật chàng có chuyện lo buồn nhiều. Chàng thanh niên kia. Lúc nào cũng nhã nhặn, mà có vẻ ngạo đời, lại phải lo lắng buồn khổ vì một bà bạn già bệnh hoạn sao. Chàng có nói, người đàn bà thân yêu nhất của chàng, nhưng tại sao không nghe chàng nói gì về bà ấy hết? Nàng đứng trước cửa phòng đóng kính của Vĩnh Châu, mà không biết phải làm gì, vô phòng chàng để nói chuyện gì. Một lần nữa, nàng chạm phải bức tường giao ước trong hôn nhân. Sự thật thì họ chỉ chung sống theo bề ngoài, Chàng đã giải thích cho nàng nghe chuyện ra đi của chàng Theo giới hạn mà nàng có quyền đòi hỏi Chàng tỏ ra đứng đắn Không thêm chi tiết nào khác Và cũng không để lộ cảm xúc riêng tư Có thể giúp nàng tìm hiểu tâm trạng của chàng Anh xin lỗi em Lẽ ra anh không nên bộc lộ tình cảm anh Câu nói sao mà vô tình Càng đầu sâu hố chia rẽ của đôi bên Chỉ là một ông chồng để làm cảnh Ngoài ra không có gì khác đem sự gần gũi cho nhau hơn Có phải đúng là nhân vật mà nàng sợ cậy nơi phong đua cuộc tìm hộ dùm nàng chăng? Đến nay, nàng mới nhận thức được là chỉ có riêng nàng mới xem cuộc hôn nhân này là quan trọng mà thôi. Vì nàng xem Vĩnh Châu như là người chồng thật sự, nên nàng mới yêu sách, đòi hỏi, bắt buộc chàng theo đúng sở thích của nàng. Dù cho hôn nhân có khác thường, nhưng nàng cũng xử xử đúng theo quyền hạn và tư cách một thiếu phụ có chồng. Trái lại, chàng không hề bộc lộ gì cả. Dường như chàng đứng trên cương vị khách quan, chàng không đòi hỏi yêu sách và rất dưỡng dưng đến mọi việc liên quan tới nàng. Phải, chàng hoàn toàn dữ nhiên truy chuyển điếu thuốc. Nhưng không, chàng băng lòng cho nàng hút thuốc, miễn đừng hút khi chàng có mặt thì thôi. Chàng nói, vì em mang tên tuổi anh. Ngoài ra, không có gì chạm đến chàng hết. Chàng điềm nhiên chấp nhận tất cả với vẻ hờ hững làm sao. Hoàng Thúy thở dài, Sau khi phương tách tâm trạng này Mà tình trạng đã chẳng hoàn toàn tốt đẹp Giữa đôi vợ chồng hay sao Đó chẳng phải là mục tiêu của nàng muốn đạt tới Khi trù định sự hôn nhân giả tạo này Giống như theo quyển sách Tây Ban Nha Mà nàng vừa đọc với những gây cấn thơ mộng Ly kỳ ấy chăng Tuy được thỏa mãn phần nào Nhưng thâm tâm nàng Cảm thấy chưa hoàn toàn ưng ý Tác giả quyển tiểu thuyết Không có phòng ngừa một sự hưởng hờ tuyệt đối của người chồng Có phải tại nàng không xứng đáng được chồng cảm lụy chăng? Nàng xấu xí hay vô duyên chăng? Nàng thuộc hạng thiếu nữ không gây được niềm rung cảm với thái nam chăng? Có lẽ nào một thanh niên đối với vợ chánh thức đã dũng dưng trước sự hiện diện thường trực của nàng như vậy? Đành rằng nàng không thích sống y như trong quyển tiểu thuyết cho đến hồi kết cuộc Nàng sẽ tức giận nếu bị cảm thấy yêu người chồng mà nàng mua Nội ý nghĩa xuân cũng làm nàng bực tức lên rồi Nhưng trái lại, nàng rất thích được viết chồng nàng say mê nàng Nàng hương hoan dự định sẽ đây nghiến chàng Nói mát nắng mẻ để khiêu khích, cười duyên để mê hoặc chàng Nàng chờ đợi những gì nàng buồn chồng dự tính Trong khi ấy, nàng vẫn ra vẻ lạnh lùng bên cạnh chàng Tóm lại, tất cả những gì mà hình như nàng sắp đánh mất Những gì mà vì đó nàng mới kết hôn với chàng Lúc gặp lại chồng, nàng nói Anh kể cho tôi nghe chuyện bà già đau yếu của anh đi Sao không bao giờ anh cho tôi biết Về chuyện gia đình của anh Hay những người thân yêu của anh cả Tỉnh Châu đáp văn tắc Vì anh tưởng em không thích vấn đề này Đôi mắt tự cao của chàng Mãi theo dõi đám người đang dạo mát Và trước thái độ bất mãn cùng im lặng của chàng Hoàng Thúy đành lặng im Không dám hỏi thêm nữa Nhưng một lát sau Chừng nàng đưa ra một đề nghị mới Thì dường như chàng có vẻ bằng lòng Nàng nói Anh biết nhà thờ la ghét chứ Nơi ấy người ta đi hành hương thường lắm Tôi muốn cùng anh đến điên Chúng ta sẽ thắp đèn cầu nguyện cho bà bạn của anh Tôi tưởng chuyện không trái ý anh Vĩnh Châu chưa vội trả lời Như chàng còn cân nhắc lời mời một rủ ren ấy Sau hết chàng đáp Anh sẽ đi với em chừng nào cũng được Chiều nay, nếu anh muốn, ăn chưa xong chúng ta khởi hành rồi giải khác ở đằng đó. Tùy em. Chiếc xe đi vòng quanh núi lớn và biến đoạn đường tắt thành một cuộc du ngoạn xa, vô cùng ngoạn mục. Tiếp theo mấy cảnh trí hữu tình dọc hai bên đường mới quanh co khúc khỉu, hiện bày ra một thung lũng xanh mát cỏ cây và nóc nhà thờ la ghép nho nhỏ vô lên ở tận cuối cùng. Trước khi vô nhà thờ, Hoàng Thúy lo ngại hỏi vĩnh Châu. Anh có biết chuyện truyền khẩu ở đây chưa? Chưa, em nói cho anh nghe với. Nàng thuật rằng, người dân sống ở đây rất tin tưởng là nếu ai đến viếng một nhà thờ lạ lần đầu tiên thì sẽ được ban cho một điều ước nguyện. Anh biết không, mình cầu xin ba điều thì ít nhất cũng được ơn trên ban cho một điều. Vĩnh Châu bật cười. Nói vậy thì sẽ được một kho tàng rồi. Du khách nào đến viếng nhiều nhà thờ tóc được như nguyện mọi ước muốn trong lúc Hoàng Thúy thắp đèn và trầm ngâm cầu nguyện, thì Vĩnh Châu quan sát tỉ mỉ bên trong nhà thờ. Các giáo dân sùng đạo đã tô điểm nơi đây từ bao thế kỷ cách công phu và ngoạn mục, có nhiều hình vẽ ngây ngô, mộc mạc mà chàng rất thích. Khi Hoàng Thúy đến gần, chàng nói: "Đây là một bà thánh dân chủ như bà muốn che chở cho tất cả người nghèo." Hoàng Thúy chân thành nói: "Thật vậy, người ta có cảm tưởng nơi đây." Sự tôn sùng bình dân lên tới tột đỉnh, không một ai dám chế nhạo hay nghi ngờ, và những người không tin tưởng cũng phải im lặng trước vẻ thành kính mọc mạc nhưng rất hùng biện này. Lúc cả hai người ngồi trong quán giải khác duy nhất gần nhà thờ, Vĩnh Châu còn lặp lại. Thật là nên thơ và mới lạ. Hoàng Thúy nghiêng mình qua chàng, ránh mảnh hỏi. Xong không giấu được vẻ mặt ẩn hồng Về sự tò mò của mình Anh còn nhớ đến Ba lời ước nguyện của anh không? Vĩnh Châu mỉm cười hỏi lại Chắc em không quên Ba lời ước của em Anh nói đúng Trong ngôi nhà thờ bé nhỏ này Tôi thấy gần đấng thiên liên hơn Ở các nhà thờ đồ sổ Tôi cầu nguyện rất thành tâm Nếu tục truyền là đúng Thì em sẽ được tội nguyện Ít nhất một điều ước Chừng có ứng nghiệm em nhớ cho anh hay nhé Hoàng Thúy cởi mở vui vẻ nói Ồ tôi sẽ nói cho anh nghe ba điều ước nguyện ấy Tôi không giấu đâu vì hai đời ước đều có anh Có lẽ nào Thật mà nếu vậy anh xin nghe em Trước hết tôi nghĩ tới bà bạn của anh Vì chính chuyện của bà mà chúng ta đến đây Bà bạn đang bệnh người mà anh yêu quý đó Chàng nhẹ nhận nói: "Anh rất cảm ơn em." "Kế đó, tôi cầu xin sao cho cuộc sống của tôi hôm nay cũng như ngày mai." "Ngày mai? Phải, giữa anh và tôi đừng có gì thay đổi." Vĩnh Châu hơi giật mình, chàng trầm giọng thốt: "A. Không thể tin được." Chàng tự hỏi: "Có thật như vậy không?" Hoàng Thúy liếc nhìn Vĩnh Châu. Để đoán xem phản ứng của chàng sau câu nói bất ngờ này Nhưng chàng vẫn điềm nhiên Không bộc lộ cảm nghĩ của mình Một chập sau Chàng đăm đâm nhìn nàng Rồi nhẹ nhàng hỏi Em thấy hạnh phúc như vậy sao? Phải, em vui sướng lắm Anh không nhìn nhận sao? Các ngày lễ nghĩ đều quyến rũ Vì người ta biết nó không lâu bền Nhưng chúng ta đâu phải nghĩ lễ Tuy vậy nó cũng na ná Câu trả lời ý nhiệt của Vĩnh Châu Không tránh lọt ốc nhẹ cảm của Hoàng Thúy Nàng nói Không có gì cản trở chúng ta cứ tiếp tục như vậy mãi mãi Nếu anh muốn Luôn luôn và vĩnh viễn Em lầm định mạng có thể thay đổi khác hẳn Nàng ngắt lời Ồ, định mạng nào trong hôn nhân được Nó đã thực thụ Vĩnh viễn rồi đấy mà Nhưng nó chỉ nằm trên cương vị Một tờ giấy hồ tịch Tôi tưởng cũng đủ lắm rồi Một mảnh giấy làm gì được trước định mạng huyền bí Mà tương lai đã sắp đặt sẵn cho mỗi người Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu một ngày kia em gặp một tình yêu chân thật Với mảnh lực hấp dẫn của nó Anh tưởng không tờ hôn thú nào kèm giữ được em ở lại bên anh Tại sao không? Còn lời của tôi, còn bổn phận của tôi Đều là những bờ rào mỏng manh, yếu ớt Tiếng gọi của tình yêu là một liều thuốc mạnh Có thể đánh ngã mọi trở ngại đó là một quyền lực trên tất cả mọi tội lỗi hay tha thứ Hoàng thúy hân hoang, nét mặt lao lĩnh nói Anh chấp nhận là có ngày tôi sẽ rời bỏ anh Anh thường nghĩ đến chuyện này luôn Một ngày kia em cần phải lập cuộc đời em vững chắc hơn Mà anh phải bị thiệt thôi Nào ai biết được Tục thường nói Trong cái khổ cũng có khi hữu ích Nàng mỉa mai Anh triết lý quá, tôi khen anh Có gì đâu, đời dạy chúng ta Mỗi chuyện đều có cái cảnh tốt Dù sao, hiện giờ anh cũng chắc chắn là anh đã yên tâm lâu dài về tài chánh Một vấn đề khá bực mình khi bị thiếu tiền Vĩnh Châu cố nhìn cười hệ nhắc đến tiền bạc là chàng cười liền Hoàng Thúy nhận thấy mà không khỏi thất vọng Nàng nghĩ thầm, mình phải nghiên cứu lại tờ khế hôn ước mới được Luật sư của chàng có thể khôn khéo Dành riêng cho chàng một khoản quyền lợi đặc biệt nào đó Một khi có sự ly dị Mãi đang suy nghĩ Nên nàng ngồi im Vĩnh Châu bèn dịu dàng lên tiếng Có khi nào em nghĩ đến là Chính anh sẽ đòi lại tự do chăng Anh Một sự kinh ngạc thoáng qua đôi mắt nàng Có sự điên rồ nào thúc đẩy anh hành động Quá thiệt hại cho anh vậy Chàng điềm nhiên đáp Nào ai biết được Chất nam nhi thường khi cần thiết Muốn được đến chốn xa xôi Để ngắm nhìn những chân trời mới lạ Anh tài nào cử lại được Khi mà các đứng trưởng phụ khác Còn đầy bổn phận mà cũng hoài bỏ tất cả nữa là Hoàng Thúy giận dữ Dương mắt ngó chàng Nói Anh có bao nhiêu đó để trấn tĩnh tôi à Em ơi Dối nhau để mà chi Biết chúng ta ngày mai sẽ làm gì Hoàng Thúy xử sốt một hồi lâu, chàng thanh niên quái ác này có một cách sắp đặt mọi sự kiện ngang hàng nhau và tự đặt mình song song với nàng. Nàng không biết có nên vui hay giận, có nên cho chàng ta một bài học nho nhỏ như nhắc nhở chàng những điều kiện trong tờ hợp đồng mà chàng cố ý dẫm lên. Nàng khi hãnh đáp, tôi thì tôi biết chắc tương lai tôi rồi, tôi thành thật và sẽ giữ đúng lời tôi cam kết khi anh cũng không quên lời hứa. Chàng nghiêm trang nói, đó là một chương trình tốt đẹp, tuy nhiên anh không hiểu tại sao em lại phí bỏ cuộc đời em bên cạnh anh, một người chồng giả tạo như vậy. Gặp dịp trả đũa, nàng vội nói. Không phải vì anh, mà vì tôn trọng một lời hứa. Quan niệm của em ngộ thật. Chàng trở lại dùng giọng mỉa mai, điều mà Hồng Thúy khó chịu nhất. Nàng muốn phản ứng ngay với biết quyết những câu nói chăm chọc mà nàng sửa trường. Nhưng đột nhiên, chàng đưa ra một câu hỏi khiến nàng quên mất ý nghĩa gây hấn của nàng. Em Thúy à, em đã yêu lần nào chưa? Tọc mạch như thế là quá lắm rồi, Hoàng Thúy đỏ mặt, không biết có nên trả lời chăng. Nàng có thể nói thật mà không bị xem là yếu kém chăng. Với người thanh niên ưa châm biếm này, nào ai biết được chàng sẽ nói gì. Nhưng mặt khác, khó mà nói dối được, chắc chắn một ngày kia rồi cũng sẽ bị lỗ tẩy. Nàng đành thú nhận. Cố nhiên là nhiều lần sẽ đến cho tôi, xong vì nhận ra người yêu tôi không xứng đáng, nên tôi hồi tâm kịp và kèm hãm tiếng nói của con tim mình. Vĩnh Châu cương khuyết nói, Vậy thì không phải là tình yêu rồi, ái tình đến, anh muốn nói là chân ái tình, thứ tình chế ngự mà ta không phương vùng thoát khỏi, anh chắc chắn là em không hồi tâm đâu. Tờ hôn thú của em sẽ nhà bỏng trên cân cáng, Do dự của em Và em sẽ tìm mọi lý lẽ Để tháo gỡ mối dây lỏng lẽo Đang trói buộc hai ta tất cả Hoàng Thúy tiện hỏi Như vấn đề của thanh niên Một ngày kia có thể thực hành Còn quan trọng hơn trường hợp của chính nàng Còn anh Nếu anh gặp được người đáp lại tiếng lòng của anh Chàng thẳng thân đáp Anh sẽ đến với nàng Phải có nhiều nghị lực phi thường Mới hành động khác được Nàng bực dọc nói vì anh không phải là một người hùng. Đừng nên tự xưng một cách lầm lạc. Anh cho là anh không dính dáng gì với tôi à? Không có gì liên quan hết sao? Dù muốn dù không, giống nàng cũng trở nên gay gắt. Vĩnh Châu nhận thấy và ra chiều tương lực. Tâm trạng của thiếu nữ này thật cũng lạ. Chính nàng nói đến sự ly hôn khi hôn nhân chỉ là một cuộc giả vờ, đang rất thực hành ngay nếu có dịp nào đưa đến. Chàng nghĩ thầm, tự ái hay tự kiêu, chàng cố xác đoán trên gương mặt căng thẳng của thiếu nữ xem tâm trạng nàng thế nào nhưng không đoán được điều gì khác lạ, chàng bèn đáp. Những gì chúng ta thỏa thuận nơi đây chỉ là giả tưởng, em cũng như anh đều mua tịch về những gì sẽ đến trong tương lai. Có điều lạ là chúng ta đã gặp nhau, không biết để đi tới mục tiêu nào và cũng không dám tự hào là hướng dẫn được định mạng. Anh đặt trọn tin tưởng anh nơi định mạng quá. Vì chúng ta bị dưới ảnh hưởng ấy, nếu em không cho là lạ, lạ khi thấy anh ở cạnh em, là vì em quá chắc chắn nơi vạn năng của ý chí em, mà không quan tâm đến mệnh lực vô hình, cấu tạo nên hành động của chúng ta. Riêng anh, anh chưa hết bàn hoàng, vì em mang tên họ anh. Mỗi ngày anh đều tưởng anh sẽ thức dậy, và thấy chuyện này chỉ là một giấc mơ. Thiếu nữ bật cười lớn, Cơn giận của nàng đã bay đi mất Khi nghe anh chồng cho việc hôn nhân này Chỉ là một giấc mơ Nàng nghĩ thầm Một giấc mơ đẹp cho chàng Một cuộc phiêu lưu kỳ thú Mà chàng không dè xảy đến cho chính chàng Và không ngờ Minh đã mù quán trong cao vọng ấy Nàng chấp nhận cho đây là lối ca tụng Mà Vĩnh Châu dân hiến cho nàng chương 23 Lúc đầu Chúng tôi có nói đến tính tình độc đoán của Hoàng Thúy. Thủa nhỏ, nàng đã quen với sự chiều chuộng của tất cả mọi người. Bây giờ, đối với Vĩnh Châu, nàng cũng lên giọng như thế, khiến chàng lấm phang phải cau mặt. Trong những trường hợp ấy, chàng giả bộ quan tâm đến chuyện khác hơn là nghe nàng nói. Nếu nàng có nhắc lại để nhấn mạnh cho chàng phải thi hành một chuyện nào mà chàng không thích, thì chàng nhã nhặn từ chối mà không sợ bị Phật ý nàng. Tiếng không của chàng lạnh lùng và cương quyết Nàng từng gặp đôi mắt sắc lạnh Đương đầu với nàng trong những trường hợp đó Nên dầu có tự tin thế nào Cũng chính nàng phải tự rút lui trước Xong chỉ có lúc ban đầu Về sau vì Hoàng Thúy không muốn Để mang tiếng là xấu nết Nên cố tránh chuyện lớn nước chồng Vĩnh Châu cũng làm lành Dễ dãi chiều theo ý muốn của cô vợ Khi thấy không bị đe dọa sai khiến nữa Nhưng tánh tình độc tài độc đáo Muốn ngang nào được ngang nấy Đã ăn sâu vào đầu óc Hoàng Thúy Từ thổ ấu thơ Nên không tránh khỏi lâu lâu lại tái phạm Hoàng Thúy chút thêm một kinh nghiệm mới Vào một đêm nàng ngủ không được Bà Mai đã có lần kể cho ông trưởng khế chánh Nghe tật ói ôm của cô chủ bà Tật ưa đến thức tất cả gia nhân dậy Mỗi khi ngủ không được Đêm ấy nàng ngủ không được Và muốn thực hành tật cũ với Vĩnh Châu Con Xuân được gọi đi mời chàng Xin mời ông đến phòng bà Bà gọi con đến mời ông Đàn ngon giấc, Bóng bị kêu dậy thình lình Vĩnh Châu vội vàng hỏi Có chuyện gì bà đâu phải không Thưa không bà ngủ không được Vậy à mấy giờ rồi Thưa ba giờ khuya Ủa mới ba giờ khuya mà bà cho mời tối Con Xuân cười Nhưng không dám trả lời Bà không ngủ được như vậy có thương không? Thỉnh thoảng thôi, rồi bà đều kêu em thức dậy mỗi lần như vậy à? Thương là vậy, bà mai cũng thế, nhưng hôm nay không có bà ấy. Chắc tại vậy mà bà mới cho gọi tôi. Thưa ông, có lẽ đúng. Được, để tôi sang coi. Có ai chịu bị quấy rầy trong giấc ngủ bao giờ? Vĩnh Châu thấy vợ chàng quá tự tiện đối với chàng hay là nàng đau? Nếu vậy thì cũng sự thường mười phút sau, Đuối Thi Dừa khoác vội chiếc áo choàng trên áo ngủ và chải sơ mái tóc, chàng bước sang phòng Hoàng Thúy liền. Lần đầu tiên, chàng thấy nàng trong bộ quần áo ngủ, lễ phép nhưng không xuất sắc. Vì thấy nét mặt nàng tươi tắn như thường, chàng hỏi: Có chuyện gì đó em? Khổ quá, ba giờ rồi mà tôi không ngủ được. Rồi sao? Câu hỏi vắng tắt quá, khiến nàng rụt rè đáp. Không biết tôi bị cái gì đây Tại tối hôm qua em ăn Đĩa tôm hùm nấu theo cách mỹ Và uống hai ly rượu mạnh Nói là để tiêu hóa mau chóng Nên em mới bị khó chịu đó Nàng nói hơi nụ nịu Tôi có cho mời anh đến đây Để anh phê bình tôi đâu Chàng ngáp dài rồi đáp Để tự nhiên là không phải vậy rồi Một chập chàng hỏi Bây giờ anh phải làm gì cho em Tôi cũng không biết nữa Tôi ngủ không được có vậy thôi. Vĩnh Châu ngó vợ, ngó con hầu, ngó thiếu phụ hầu phòng bị kêu thức dậy, rồi mỉm cười hơi gai gắt hỏi. và tất nhiên nếu em không ngủ được thì người khác cũng không được ngủ à? tôi cũng muốn cho ai nấy đều ngủ ngon giấc chứ, nhưng suốt đêm nằm lăn lộn mãi trên giường thật khổ tâm quá. chàng lại mỉa mai, ừ khó chịu thiệt. anh cũng bị vài lần, mà anh đâu có ý định cho người đến kêu em một sáng kiến thoạt xẹt qua đầu chàng, chàng tư nghe nét mặt, chàng đã nghĩ một điều gì, chàng vụt say qua hai người hầu làm họ giật mình, chàng hét to như giận dữ. Hai đứa bị đứng đây làm gì? đi ra mau. nhưng thứ ông, bà cho mời tôi vô phòng 3 giờ khuyên mà các người được phép đứng đây trong lúc tôi có mặt ở đây hả? Hoàng Thúy hốt hoảng ngăn lại, không, không. Xin lỗi, tôi gọi chúng nó đến với tôi Vĩnh Châu càng quát to Cúc ý lưng ác tiếng vợ Làm như không nghe nàng nói gì Đi, đi cho mau, cúc đi, ai cần Hai con hầu rút lui mau lẹ Chúng đã biết Tuy chàng la lối Xong ánh mắt vui vẻ của chàng Nói lên là chàng muốn cho chúng nó được về ngủ yên Hai con hầu vừa đi khuất Hoàng Thúy vội hỏi Chuyện gì bắt anh vậy Tại sao anh đuổi người hầu của tôi Vĩnh Châu thông thả đáp: Anh cần gì hai con nhỏ đó? Chúng to ngọt quá, em lại dễ dạy với chúng nữa, không được đâu. Chúng do xét em, chân như em lệ thuộc chúng nó vậy. Em còn bé bỏng lắm, chúng sẽ làm trở ngại hành động của em đi. Vừa nói, chàng vừa ngang nhiên ngồi lên giường nàng, nắm hai tay nàng giữ chặt trong tay mình. Em yêu mến, anh hàm ơn sự mất ngủ của em lắm. Còn gì thú bằng giờ này? Hai ta ngồi đây trong bộ y phục đơn sơ như vậy đâu tay em có nóng không không không sao cả mặt nhảy thế nào bình thường cái đầu có nhức không tốt lắm dịu dàng chàng đưa tay mơn man vườn trắng ửng hồng dưới mái tóc mây ống ả của nàng rồi dặn dĩ hơn tay chàng đi lần xuống đôi bờ vai nõn nà dưới làn áo sen mỏng dánh em như ru chàng nói em yêu quý em thật đáng yêu lắm mới cho vời anh qua giờ này bị kiêm chế trong điều kiện quái ác kia, anh không dám từ tiệm. em quá khắc he với anh, bắt buộc anh với tôn trọng lời hứa. trong một chuyện rất thường tình giữa hai vợ chồng, cũng may là từ nơi em khởi sướng và chủ động trước, thì sự gì cũng cho phép hết. đêm nay em thật đáng yêu khi nhắc lại anh là chồng của em. chàng hôn cùng khắp đôi bàn tay của nàng, rồi lần đến cổ tay, cánh tay và cao hơn nữa. tay em đẹp làm sao. Của em trúng ngừng thế này Anh làm gì kia vậy? Sao cử chỉ táo bào của Vĩnh Châu Hoàng Thúy vội nhảy phóc xuống giường Phía bên kia đối diện với chỗ Vĩnh Châu đang ngồi Nàng tái mặt nói Anh điên hả? Chàng nhìn trơn trối nàng một lúc lâu Không trả lời Nhưng cái nhìn quá trắng trợn Quá ngạo mạn khiến nàng mất hết bình tĩnh Không chút ngượng ngập chàng nói Em cưng do dự cũng phải Thôi lại đây ngồi chỗ cũ đi em Em đáng yêu lắm khi không muốn nằm trên giường một mình Anh hiểu lầm rồi Tôi không muốn Vậy em kêu anh vậy lúc 3 giờ khuya để làm gì Anh thiết tưởng Anh đang ngủ ngon lành mà Cũng may là đêm còn khuya Chúng ta có được vài giờ ở cạnh nhau Chàng vương vai Tay chiếc chàng di dài thêm gấp hai đút thường Hoàng Thúy Phật phồng theo dõi từng cử chỉ của chàng, xem chàng như một con thú đáng sợ hãi. Nàng thất thanh nói: Anh đi ra mau, tôi muốn ở đây một mình. Đáng tiếc, sao em đổi ý mau lẹ vậy? Chàng lại nhìn nàng đăm đăm với đôi mắt háu hức, gần như xuất sự. trong em đẹp quá, Hoàng Thúy ạ. Mái tóc bồng lên, nước da trắng ngà, đôi mắt ngây buồn ngủ, chiếc áo ngủ em mặc vừa vặn, thui làm sao? cứ xúc cảm còn làm phật phong lòng ngực em nữa, thần mộng đã hoài bỏ em đêm nay, chắc chắn muốn để dành em cho anh đó. "Không, không phải, anh Lâm, anh tưởng tượng đi kỳ vậy, tôi không muốn như thế đâu." Chàng đứng trước mặt nàng một lúc lâu, hai tay chống nạnh, đốn nhìn Kiều Hạnh, hơi ngã ra đằng sau, với nụ cười bất tận luôn nở trên môi, chàng như hạ hi thấy nàng đang lo sợ, đoạn chàng đổi giọng bình thường nói, "Thôi, em đi ngủ đi." Lần này anh nhìn nhận là anh hiểu lầm Bận sao, yêu cầu em đừng ăn tôm hùm buổi tối Và đừng đánh thức người ta Nếu rủi ro ăn nhầm món khác cho ngủ không được nhé Em có những hành động như một thiếu phụ loạn ốc Mà gân cốt cần phải lây chuyển mạnh mới được Ô, anh đi quá mức rồi Chứ ba giờ khuya, trừ khi có đau ốm Ai lại đi cấm người ta ngủ đâu Em nói anh hiểu lầm, cũng có lý Nhưng anh chắc ai cũng hiểu lầm như anh hết Nói xong, chàng lững thưởng bước ra khỏi phòng. Trước khi đi khuất, chàng còn quay lại nói. Chào em Thúy! Chào anh! Một cái liếc mắt lần chót và một nụ cười chế nhạo điệm theo, chàng mới khuất hẳn vào phòng chàng. Hoàng Thúy ngồi im như pho tượng, nhìn trân vào cánh cửa vừa đóng kín căn phòng của chồng nàng. Thái độ táo tận của anh chàng thật không tưởng tượng nổi. Con người quá đứng đắn ba ngày kia, thế mà tưởng, mà dám. Hoàng Thúy đỏ mặt vì tuổi, giận. Từ bao năm trời, nàng tự do trong hành động, theo ý muốn với những người chung quanh nàng. Có ai thuộc dưới quyền nàng mà dám đương đầu với nàng như thế đâu? Một thiếu phụ loạn ốc, gần cốt cần phải. Nàng đâm hoảng hốt. Sự thật, khi phá giấc ngủ của chàng đêm nay, nàng nâu ngơ bị chàng gán cho một hậu ý bị ổi như thế. Nhục nhã quá. Nhưng điều nàng lo sợ hơn hết là cử chỉ xuồng xã của chồng nàng. Nàng không tưởng tượng chàng quá táo tận như vậy. Nàng bị lừa to về vẻ nhu mì thường nhật của chàng ta. Chắc anh ta dạng gái lắm, lúc nãy không thấy anh ta ngượng nghĩ chút nào. Lần đầu tiên, nàng thấy rõ chồng trong một quần áo ngủ, và nàng cho là vì y phục hay là vì không y phục chỉnh tệ, mà chàng mới gieo cảm giác khiếp sợ ấy cho nàng. Một thanh niên ăn mặc đứng đắn và một thanh niên trong bộ đồ ngủ không giống nhau chút nào. Người trước tệ chỉnh bao nhiêu Thì người sau lẳng lơ bấy nhiêu Y phục cũng như tâm tánh họ Không nên gặp gỡ họ Trong lúc họ ăn mặc lôi thôi ở trong nhà Nàng lại lo sợ về con người Mà nàng chưa rõ chân tướng Trừ phương diện bề ngoại Chàng là người thế nào Thành tích ra sao Ai biết trước được sự cá gan của chàng ta Đến mức độ nào chăng Thật là hoàn toàn mù tịch Về cá nhân chàng Nàng nghi ngẫm cơn khó chịu này rất lâu Không tay nào nhắm mắt được Đầu ốc nàng nóng bừng Chực đổ trúc cơn bực bụi lên đầu một kẻ nào cho hả hơi Nhưng nàng vẫn nằm y trên giường Mắt mở to trong đêm tối Hai tay buông thỏng Không dám đưa lên những nút điện gọi con hầu Như nàng đã thường thực hành từ mấy năm nay Mỗi khi nàng ngủ không được Bị khuất phục dưới thái độ vừa rồi của ông chồng Nàng quá lo sợ chàng sẽ trở lại gần nàng Với nụ cười tinh quái Cùng cách nhìn táo tợn Nhưng muốn lột trần và nhìn thấu suốt Xuyên qua da thịt nàng Chương 24 Hôm sau Hoàng Thúy lo ngại Sợ cái giáp mặt chồng Nàng e chàng sẽ nhắc lại chuyện đêm qua Với lối khôi hài châm biếm riêng biệt của chàng Khiến nàng phải khó chịu hay chăng Nhưng không có gì cả Vừa thấy Vĩnh Châu Nàng đã hổ thẹn ngó lơ Tránh cặp mắt chàng Nhưng Vĩnh Châu rất thẳng nhiên chào hỏi nàng như thường lệ. Trong lúc cả hai đang nói chuyện về thời tiết cùng tin tức mới nhất trong báo chí, thì Hoàng Thúy thấy Vĩnh Châu chỉ liếc sơ qua nàng, để do sát phản ứng nàng về chuyện xảy ra đêm qua. Nhưng cả hai bên đều im lặng, không ai nhắc nhở tới việc này. Hoàng Thúy vẫn còn cảm giác ngỡ ngàng về thái độ xuân xả của ông chồng. Thế nên bữa ăn hôm ấy, Hoàng Thúy vì bị khích động, Mới tìm cách chỉ trích bản tánh của chàng Họ ngồi ăn giữa một đám đông thực khách Chờ Hoàng Thúy cất tiếng vui vẻ chế nhạo Anh Vĩnh Châu Tại sao anh thích nhìn trơn trối các phái nữ giới Ở chung quanh anh quá vậy Anh Chàng ngơ ngát Thật tình không hiểu ý nào muốn nói gì Khiến nàng vật cười xòa Anh lớn thật lắm Mà anh cũng không ngờ khía cạnh sắc bén Của cái nhìn của anh Như bà có nước da ngâm ngâm ngồi bên trái anh đây Từ 10 phút rồi anh cứ mãi nhìn bà ta Tôi để ý thấy hơn 10 lần Anh muốn lờ nhìn đi nơi khác Nhưng dường như anh bị bà ta thu hút Bằng chất đá 500 chăm hay sao vậy Anh lại nhìn bà ta nữa Vĩnh Châu bật cười Trời, anh không về em theo dõi sát anh Quá chặt chẽ như vậy Làm sao không để ý anh cho được Khi trong lúc đó Anh quên hẳn sự có mặt của tôi ở đây Anh xin đính tránh Đừng đính chắn vô ích, anh sẽ thiếu thành thật đi, tôi khử sự biết ý anh rồi, đây không phải là lời trách móc anh đâu, xin anh hiểu cho, và hôm nay tôi chỉ xin lưu ý anh về thái độ của anh mà thôi. Vĩnh Châu mỉm cười nói, khiếp, em đáng sợ thật, anh hết dám ngó ai trước mặt em nữa. Nếu vậy thì đáng tiếc lắm, vì hành vi của anh rất tự nhiên và duyên dáng. Em thấy như vậy à? Nàng hăng hái nói, Đấy, khi chúng ta bước vô nhà hàng, tôi biết anh sắp làm gì rồi. Anh nghe coi tôi quan sát có đúng không? Vừa ngồi xuống là anh rảo mắt một lượt chung quanh anh, xem có ai quen và làm anh bỡ ngỡ không. Ô, xin lỗi, không ai làm anh bỡ ngỡ hết. Thôi, đó là cảm tưởng của riêng một mình tôi. Kế đó, cái nhìn thứ hai là anh nhận ra ngay những nhân vật ở đây. Anh tài lắm, người nào anh để ý đến đều là người có giá trị. Thường thường là có tên tuổi, tiếng tâm. Chắc anh làm chó săn giỏi lắm. Hoàng Thúy đáp, anh đừng cười, cũng gần đúng như vậy. Anh tìm ra ngay trong một đám đông, ai là nhân vật được xã hội chú ý. Xong về phái nữ, đôi mắt anh càng linh động hơn. Từ cái nhìn phớt qua, anh đi lần đến đám đuối, và đôi khi sổ sàng nữa. Nghe em nói, anh khiếp đảm quá, anh tưởng anh là người tế nhị vô cùng chứ. Hoàng Thúy mỉm cười nói tiếp, Phải, anh đứng đắng, nhưng đôi mắt anh thì không, tôi thấy cặp mắt anh táo bào lắm. Nếu có phóng đảng như vậy, phải nhút chúng trong kiến đen mới được. Vậy chúng thành giả đạo đức mất, đừng buộc tội chúng, tôi chắc chúng bất trị mà. Vĩnh Châu bật cười, anh dung dưỡng chúng quá mức và buông gương cho chúng, bây giờ thì trễ rồi, làm sao ngăn chúng nhìn đó, nhìn đây cho kịp, chúng sẽ không tuân lệnh anh để tất nhiên rồi nên hệ chúng thấy phái nữ đẹp là chúng bừng sáng lên vậy thì chúng cũng có khiếu thẩm mỹ ừ chúng bừng sáng liền anh nhìn người đẹp trước hết là gương mặt kế đến bộ ngực rồi sau là y phục trang sức anh trở lại gương mặt với đường nét của nó tôi đoán là anh tìm xem họ thuộc về hạng người nào anh đặt họ vào một vị trí trong xã hội xong anh lại quan sát đến phốc dáng bên ngoài rồi thanh linh Tôi cảm thấy anh nhúng lột tròn người ta và xuyên qua y phục họ, anh ước đoán cơ thể họ và xâm chiếm họ. Chàng không nín được cười, phản đối. Ô, chuyện đó là chuyện khuế phòng mà em. Nàng cũng cười theo, xong cái vui kém thẳng thắng hơn, nói. Có lẽ, nhưng cái nhìn xuất da thịt người ta ấy khiến người đẹp bối rối, và tôi ngồi chứng kiến sự kiện đó cũng đâm ra khó chịu vô cùng. Lúc này anh quên hẳn là tôi đang ngồi trước mặt anh Tôi không đáng kể nữa Tôi là con số 0 Em nói thái quá Không chỉ một chút xíu thôi Ừ Thì tôi biết tôi bị bỏ rơi rồi Nhưng tôi ở đây làm gì Câu chuyện bông đùa Mà Hoàng Thúy lại bắt bẻ Nên Vĩnh Châu muốn trả lời ngay Là nàng sẽ cầm đèn soi dùm Nhưng chàng kèm giữ lại được Xong Hoàng Thúy cũng ngầm đoán hiểu Qua ánh mắt của chàng Nên nàng tái mặt Anh rằng tôi là vợ Nhưng không đáng kể Xong không phải vì đó mà anh quên mất tôi đi Nói xong Nàng nghiêng mình qua sát Vĩnh Châu Cố ý tạo một không khí thân mật Và để nhấn mạnh ý nàng Anh đừng tưởng là tôi ghen Còn xa ý ấy với tôi lắm Trong tình trạng hôn nhân của chúng ta Thì nào có thích hợp đâu Phải không anh Nhưng dù sao Xin anh đừng quên Là anh đang đi với một phụ nữ Và còn gì khó chịu cùng tuổi hổ cho kẻ cùng đi với anh Trước mặt tôi, xin anh đừng nhìn đàn bà khác Bốn phận làm chồng của anh Phải có vài cử chỉ nuôn chiều người vợ chứ Anh làm ơn, đừng thoát ly quá dễ dàng như vậy nữa, nghe anh Có lẽ em nói hơi thái quá Anh đâu lơ đảng đến thế ấy Nhưng nếu vô tình mà sự việc có xảy ra Em làm ơn cho anh biết, nhắc nhở dùm anh Bây giờ em có nói cho anh biết rồi thì anh sẽ giữ gìn ý tứ hơn. Nàng tỏ vẻ hài lòng về lời hứa hẹn nhưng nàng cũng trách nhẹ. Có nhiều lúc tôi hỏi anh hai lần mà anh không trả lời. Không phải tôi đồng lõa với anh, cho anh lo ra đâu nhé. Nhưng hôm nay tôi cầm chân anh được rồi. Từ một khắc đồng hồ anh không nghĩ đến thiếu phụ bên cạnh nữa. Tôi thắng được nàng khá nhiều. Em đẹp hơn nàng ta bội phân và đẹp hơn tất cả những búp bê phấn son lòe lẹt mà chúng ta chung đụng hàng ngày nói thật với em anh không bao giờ so sánh em kém xuất với họ đâu thấy mặt nàng ửng hồng vì sung sướng chàng nói tiếp thêm để xác nhận chân tình của chàng anh biết anh có thật hay quan sát những gì xung quanh anh tới chẳng qua là muốn phân tích một nhu cầu cho tinh thần nếu anh nhìn một thiếu nữ nhìn suốt qua da thịt thọ như em đã nói đi nữa thì cũng không phải nam tính anh bừng dậy đâu Trái lại, còn khác xa hơn, ấn tượng chỉ thiên về cơn não. Anh là một thợ săn đang mưa trong cơn tỉnh, hay là một nhà tâm lý học, tò mò, lục lạo rất vô tình. Em nên xét vấn anh qua khía cạnh ấy đi. Anh nói có lý và cảm ơn anh đã giải thích cho tôi nghe. Tình thật mà nói thì anh là một bạn hữu rất dễ mến, mà tôi tìm thấy sự tương đắc giữa chúng ta. Anh nghĩ sao? Khả ái, chàng đáp. Em nói đúng. Nàng nhìn sâu vào mắt chàng nói tiếp Phải, chúng ta thương đắc lắm Trừ ra bữa trước anh cho tôi hay là anh đi Lê có việc riêng Thì anh đã cho em hay và có xin lỗi em rồi Tôi hiểu, tôi biết anh giữ đúng nguyên tắc, Nhưng tôi không rõ chuyện gì cần phải có mặt anh một lần nữa ở Lê. Anh chỉ đi rồi về ngay Đành vậy, anh không thể đi về lẹ hơn nữa được Nhưng chuyện gì riêng chuyện gì cơn lý do anh hiểu ra không vững chắc anh không sự sẵn thì có chuyện gì mà anh phải về gấp rút như vậy nét mặt vĩnh châu xa sầm lại vì có thơ kêu gấp mà chàng không có đưa cho nàng xem lại vội vã đi ngay nhưng đã trở về liền chàng thấy cử chỉ của nàng không có gì đáng phiền trách bộ nàng có ý muốn cột chặt chàng mãi bên nàng hay sao con người đã ràng buộc chàng quá nhiều rồi thấy chàng ngồi im Nàng chua chát nói Đành rằng tôi có vượt quyền hạn anh dành cho tôi Khi hạch hỏi anh về chuyện này Chuyện riêng của anh Nếu anh có tư hữu cá nhân Thì cũng không can hệ gì đến tôi Như chuyện bà bạn đau ốm của anh Mà tôi không được biết là bà con thân thuộc với anh như thế nào nữa Chàng lạnh lùng ngắt nghe, Câu chuyện đã xây chiều không vui rồi đó Anh tự thấy không khi nào thiếu lễ độ với em Anh rất buồn lòng nếu em nghĩ khác như vậy không, không đâu, tôi van anh đừng đối giọng với tôi, ý tôi không phải muốn gây sự, anh là một bạn thân hữu hoàn toàn dễ mến và tôi rất biết ơn anh luôn luôn nhã nhặn đối với tôi. chàng như vui vẻ trở lại, Vĩnh châu mỉm cười nói, anh thích nghe em nói như vậy hơn. nàng chậm rãi lặp lại, phải là bạn thì dễ mến thật, còn là chồng thì. nàng ngừng bật, chàng mỉa mai hỏi. Thì anh xa đà quá phải không em? Hoàng Thúy mỉm cười Để xoa dịu câu nói hơi táo bạo của chàng Cũng không đúng Chỉ là ý riêng của tôi mà thôi Hình như anh đóng vai tuồng không thật tình Vậy ra anh là một người chồng trong kịch hay sao? Có lẽ vậy Tôi cảm thấy anh không hòa mình trong cuộc hôn nhân này Vĩnh Châu thấy hài lòng Về quan niệm của Hoàng Thúy Thiếu nữ cũng thông minh và quan sát rất chính xác chàng tán thành với hảo ý và không muốn chạm tự ái nàng lúc vậy anh không ở vào khuôn khổ thật anh tự ví như một con chim trên cành chim chỉ trực bay đi một ngày kia tôi cũng đoán biết anh có nói chuyện về chúng ta với một người thân nào của anh chưa chưa một ai cũng không nói với bà bạn tròn tuổi của anh nữa sao chưa em à tại sao vậy anh còn chờ, anh chưa đợi gì, nào ai biết được, có lẽ một tai họa để trả anh về đời sống độc thân của anh. Hoàng Thúy ghiêm hai tiếng tai họa của chàng, nàng nói, anh mất hết tin tưởng, nơi ai hay nơi sự gì, nơi tôi, nơi anh hay nơi tương lai. chắc cả ba, điều thực sự là anh không tự đặt mình vào khuôn khổ như em đã nói, em có tin không, trương tráp anh vẫn còn đây. Anh không đem hết vật dụng trong tủ anh treo đây, và quần áo anh sắp xếp sẵn sàng, chỉ độ một giờ là anh cho vào vali xong để lên đường. Đáng sợ thật, anh chuẩn bị chi vậy? Anh sợ chuyện gì? Không có gì và tất cả. Một nguyên do tình cờ xui em trở thành vợ anh, thì một bất ngờ khác cũng có thể gian anh ra xa em. Cuộc đời như móng phút của mèo, không ai thấy chúng dưa ra hồi nào để phòng tránh được. Hằng Thúy tư lự nói, "Cũng là thật, tôi luôn luôn nghĩ chuyện hôn nhân là hệ trọng. Quan trọng lắm chứ, nhưng cũng rất mong manh trong hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng ông xã trưởng và các giấy tờ hợp lệ đã kết đôi chúng ta rồi." Giọng nàng run run và tự thấy mình cảm xúc thật sự, tại sao nàng xúc động về chuyện rồi dạy này? Nàng ngồi cao lên để trấn tĩnh vừa tinh thần vừa hình thức. Đổi giọng thẳng nhiên nàng lặp lại Chúng ta là vợ chồng Đúng vậy, em mang tên họ anh Em là vợ anh trước pháp luật Vậy rồi anh cười à Tại vì anh nhớ tới ông xã trưởng bụng thệ Mang dây băng tam tài Đã đọc diễn văn ngắn về bổn phận vợ chồng cho chúng ta nghe Kỷ niệm cũng vui đáo để Hoàng Thúy cười góp và nói Anh không coi chuyện gì quan trọng hết Chắc lại tư tưởng về hôn nhân làm Phật ý anh Vậy em có ý nghĩ nào khác sao? Có, nhưng kỳ quạt hơn của anh nhiều, nên thôi, tốt hơn đừng nên đem ra bàn ở đây. Một chập sau, nàng lại tiếc. Mà thôi, đừng nên đổ tội cho hôn nhân nữa, hai tháng trôi qua mau như giấc mộng rồi đó. Vĩnh Châu giật mình, nói. Trời, hai tháng rồi à? Chứ sao, mà anh thấy ở bên tôi anh có buồn chút nào đâu. Hoàng Thúy hướng hở, còn Vĩnh Châu thì không đồng quan điểm, Nên ngồi trầm ngâm, tư lự, bàng hoàng Chàng lẩm bẩm Anh không ngờ đã trải qua hai tháng vô vị và nhàn rỗi như vậy Tôi đoạt được thành tích rồi đó Chàng suy tư nói Không đâu, mỹ nhân ạ Rồi một ngày kia, cái nhàn rỗi ấy sẽ dán xuống cho em Nàng bật cười lớn Vì anh cứ tưởng phải làm việc mới sống được Anh Vĩnh Châu ơi, nghe lời tôi đi Đời rất đẹp khi người ta không lo buồn, anh nên mạnh dạng tận hưởng những quyền lợi dành riêng cho anh đi. Chàng lặng thinh không đáp, trong giây phút, mắt chàng nhìn gương mặt rạng rỡ của thiếu phụ, dưới ánh mặt trời, rồi phóng mắt ra khơi, tận nơi xa, chỗ có cánh buồm nhấp nhu giữa trời và nước. Chàng tư ví mình như con thuyền ấy, đang bấp bên theo định mệnh. hôm nay ở đây, ngày mai sẽ về đâu, nếu có ngọn gió quật trở lại chàng. Hoàng Thúy là một bạn gái duyên dáng, dễ yêu thật nhưng hơi tầm thường. Chẳng mong ước một chuyện xa lạ, hiền hoặc hư. Hôn nhân khởi đầu tưởng rất hoang đường nhưng rồi tiếp tục lại hiền lành, giản dị quá. Hoàng Thúy đã tự thú nhận là nàng đặt mình vào hôn nhân thật sự rồi. Một ngày kia, tất nhiên nàng sẽ ngã vào tay chàng để tránh thức làm vợ chàng, không bồng bột, không cảm xúc, không tình ái. Sợi dây vướng chân chàng. Tưởng sẽ đi đến một thiên tình sự Sôi nổi, hào hứng Nào ngờ, kết cuộc lại quá bình thản, Vô vị, nhàn hạ Ngày qua ngày cứ là cà trong khách sạn Mà tập quán tôn trọng Thời trang quá buộc Phải hành động theo quy luật cũ kỹ Nhưng giới thượng lưu cho là có như vậy Mới đúng tác phong Hoàng thúy chỉ cần có bấy nhiêu thôi Vì cho vậy mới thật là trưởng giả Xong, liệu có đầy đủ Cho trí nam nhi của chàng chăng Chàng như con chim phiêu bạc đừng quen bay lượn trên bầu trời xa lạ mà nàng lại đem hiến dân chàng một chiếc lòng vàng. Chương 25. Đã ba lần tôi hỏi anh có một câu mà sao anh không trả lời. Vĩnh Châu ngước mắt lên ngó vợ lễ độ nói, "Anh nghe em. Anh lại phiêu lưu ở đâu rồi? Tôi nói mà anh không nghe." Trí anh không đi xa đâu, thiếu nữ ngồi một mình ở bên bàn bên cạnh, đang thu hồn anh. Chắc người mà anh bỏ đi đêm hôm trước, nay mừng gặp lại chứ gì. Vĩnh Châu cao mày, tức giận về câu chưa chát của Hoàng Thúy liền đáp. Anh không biết em muốn nói gì, anh không hề quan biết thiếu nữ ấy, nhưng cô ta có vẻ dễ thương hơn em hôm nay nhiều. Tại sao em lại có nát mặt quả quả, gây gỗ như vậy? Bộ anh tưởng ngồi ăn với một người đàn ông cứ mãi thôi nhìn thiếu nữ khác là vui lắm sao? Nhưng anh có thái độ đó chưa? Chúng ta mới tới, vừa dùng món khai vị xong Anh đâu có thì giờ thất lễ với em Anh không cần đem vấn đề giờ khác ra đây để cãi lẽ Tất cả thì giờ cùng cái nhìn, cái ngót của anh đều thuộc về tôi Đừng nên quá lời, anh không bán đức quyền tự do của anh cho em đâu Anh lầm, tôi không ưng anh để làm chuyện khác Và tôi không trả lương anh để anh chết sững trước nữ thực khách ngồi bàn kế cận anh trong nhà hàng này Vĩnh Châu tiếm mặt, nụ cười ranh mảnh từ lâu ít thấy, nay lại tái nữa trên môi chàng. Chàng nói, Anh không bằng lòng em lấy tiền quăng vải lên đầu anh đâu, nghe em Hoàng Thúy. Anh đã nói với em nhiều lần rồi, và nếu em biết rằng tài sản của em kèm theo bộ mặt câu có của em hiện giờ là tan thương tắt tệ thế nào khi đem so sánh với vẻ yêu kiều của nhiều thiếu nữ khác. Đôi mắt Hoàng Thúy nảy lửa lên, Anh đừng nói khích tôi, Tôi đủ sức khóa miệng anh mà Sớm mai này anh từ chối Không đi dạo với tôi Viện lẻ mắt biết lách gì đó Thế mà 15 phút sau Tôi thấy anh đi trên đường Promenade des Anglais Với một ông bạn Một người ăn mặc không bảnh bao nữa Anh vui vẻ súc sắn nói chuyện Xem như hăng hái lắm Với tôi Thì anh không hề chịu đi Trên con đường đó Cho rằng đông người quá Mà tôi lại tin bằng lời Chịu ý anh Và tự bỏ thú vui ấy Hình như anh khó chịu về sự có mặt của tôi vậy. Đi chơi nơi ấy, mà phô trương nổi gì, lại cũng không phải chỗ đông người ô hợp nữa. Mình là du khách, thì chỗ ấy càng vui chứ sao? Tôi để ý thấy anh cùng đi với tôi, mà anh giả vờ lẫn tránh, không muốn chào hỏi ai, không muốn nhìn, không muốn biết ai. Còn sớm mai này, anh chào hàng tá người, vui tươi bắt tay họ. Vắng tôi, anh bạc thiệp niềm nở, có mặt tôi, anh mực thước e dè. Vì các người anh chào hỏi băng mai Không đáng để anh nhìn biết họ trước mặt em Lạ không Nếu họ bất hảo Thì anh biết họ làm gì Tôi hiểu anh khá nhiều Đâu lẽ nghi ngờ anh giao du với hạng người bất chánh Ừ phải mà Thường nhật ông đi với bà Nhưng vì ngượng không muốn ai biết mình đã có vợ Nên ông giả đòi làm ngơ Nhưng không biết ai Sự thật như vậy đó Anh hổ thẹn vì tôi phải không Vĩnh Châu nhúng vai không đáp Mà chàng biết nói gì? Trong thâm tâm, chàng cũng nhìn nhận lối nhận xét của Hoàng Thúy rất đúng. Nàng có ốc quan sát chính xác. Chàng nên thẳng thắn nhận lỗi đừng kiếm chuyện gây gỗ với nàng. Nhưng chàng biết nói sao? Sớm mai này, chàng có chuyện cần thiết nói chuyện với người từ ba lê đặc biệt đến tìm chàng. Chàng không thể cho Hoàng Thúy hay vì nếu nói thật, nàng sẽ hạch hỏi lôi thôi dài dòng. vì như chàng đã thấy, Hoàng Thúy tự đặt mình vào vai trò người vợ chánh thức của chàng. Nàng hạch sách, tra gạn chàng đủ điều Có khi muốn chuyên chế chàng nữa Nếu cho nàng hay biết Việc riêng tư của chàng Thì nàng càng lấn lướt tới đâu nữa Thật ra nàng rất thành thật Và cởi mở Luôn luôn kể cho chàng nghe những hành động của nàng Chàng biết rõ tên các bạn quen của nàng Đời nàng trong suốt Sạch sẽ không dấu giếm, mờ ám Nàng xem chàng như một người bạn tâm giao Đáng kính phục Chỉ có riêng tính ý độc tài của nàng Khiến chàng buồn lòng Nàng nắm trọng quyền hành và đơn phương quyết định tất cả, nàng không hề nghĩ đến có cần hỏi ý kiến chàng về cách lựa chọn may mặt, thực đơn hoặc mua sắm một món gì hay chăng, thậm chí đến việc đi chơi cũng thế. Nàng có hỏi qua ý kiến của chàng nhưng rốt cuộc chính là ý của nàng mới đáng kể. Nàng chỉ nhượng bộ là khi nào chàng viện lý lẽ để từ khước không chịu đi một chỗ nào đó, nàng mới hiểu và thay đổi địa điểm khác hoặc chọn cuộc vui nào thay thế. Hồ bắt buộc chàng phải luôn luôn có mặt bên cạnh nàng. Tóm lại, nếu chàng cũng thành thật đáp lại lòng tin cậy của nàng, thì họ sẽ trở thành đôi gia nhân tương đắc lắm. Cái rủi là họ kết hôn nhau vì lý. Bước đầu như thế làm sao hứng thú được. Tình yêu có thể nảy nở giữa họ ngay, nhưng ngọn lửa liền bị dập tắt vì thái độ quá giày dặt của Hoàng Thúy. Luôn luôn ngờ vực chàng và muốn thụ hưởng tất cả quyền hạn trong hôn nhân mà điều kiện đã nêu ra trước, từng chi tiết. Tình yêu làm sao một mầm trên con đường mòn Mà thấy thảy đều vạch sẵn rồi Tình yêu cần phải có bất ngờ Vĩnh Châu cảm thấy Nếu cứ kéo dài mãi cuộc sống như vậy E đến phát ngấy đi chăng Những ý tưởng trên đây Đang đảo lộn trong đầu ốc chàng Lúc chàng im lặng ngồi ăn Vì thế nên chàng không nhìn thấy gương mặt bất bình của Hoàng Thuyết Nàng cho thấy độ này là sĩ nhục nàng Chàng cũng không thấy đôi môi miếng chặt Biểu lộ lòng căm đến tột độ rồi được đến lúc chàng rõ mắt nhìn chung quanh và vô tình ngưng lại cô láng giềng bằng bên cạnh. nguyên do gián tiếp của cải vã hôm nay chàng không trông thấy cơn giận phừng lên trong đôi mắt nhảy lửa của Hoàng Thúy đang theo dõi chàng. chàng đang miên man nghĩ thầm rồi có một ngày kia chàng sẽ nói với Hoàng Thúy em cất tiền em lại anh lấy tự do của anh thì sẽ tất cười đến thế nào? chàng không dè chăng mỉm cười với ý nghĩ mà mắt lại dừng nơi bà khách ngồi kế bên. Hoàng Thúy đang cơn giận dữ, đâu chịu dễ giải về thú mơ mộng ấy. Nàng không tìm hiểu lý do vì sao Vĩnh Châu cười, nàng mất hết đức tin nơi chàng để tha thứ, mà chỉ thấy mình bị hạ nhục trước cái nhìn thách thức đó. Nàng tan nát cõi lòng khi Vĩnh Châu mỉm cười với một thiếu nữ khác. Thế rồi, hành động tai hại, vô tình nổ buồn ra. Nàng vụt cầm ly rượu đầy, tắt mạnh vào mặt Vĩnh Châu, không kịp suy nghĩ đến những gì có thể xảy ra. Chuyện xảy ra trước một số đông thực khách trong nhà hàng to lớn khiến dư luận tha hồ bàn tán. Thanh Linh bị ước lạnh bất ngờ, Vĩnh Châu sửng sốt, giật mình định tỉnh lại, chàng vội cầm khăn ăn chấm nước trên mặt và hốt hoảng mở to mắt nhìn nàng. Trong cái nhìn ấy, Hoàng Thúy mới nhận ra chàng đang mơ mộng viễn vong thực tình và vừa trở về thực tế. Nhưng cùng lúc đó nàng cũng vừa kịp thấy nụ cười và ánh mắt dễ dãi, khoan dung tăng biếc trên đôi môi và cặp mắt của chàng. Tay chân nàng rũ liệt, nàng run sợ trước vết rũ loang đỏ trên ngực áo chồng, trên chiếc áo hanh ú, không sao gục rửa sạch. Nàng thấy vĩnh châu móc khăn tay ra lau thêm, thì khăn ăn không thấm hết. Mắt nàng lơ láo, bất thần nhìn chàng. Nàng thấy chàng đứng dậy ra đi. Khi tiếng cười nổi dậy chung quanh nàng, nàng mới hay là chàng đã đi khuất rồi. Cảnh xôn xao do nàng gây nên nhũm hồng đôi má tái xanh của nàng. Nàng bèn chống tay trên bàn ngồi im, quyết đương đầu với dư luận. Tất nhiên, khách ở đây toàn người thanh lịch, không ai dám chỉ trích nàng lớn tiếng để lọt vào tai nàng. Xong những cái nhìn tức giận, những nụ cười mỉa mai cũng đủ nói nhiều về tư cách khác thường khiếm nhã của nàng. Cũng may là có mấy bàn ăn kế cận một kích thảm trạng ấy thôi, như sự im lặng của Vĩnh Châu và của Hoàng Thúy. Cùng thái độ bình tĩnh của chồng nàng không phản ứng ồn ào. Nên hạn chế bất tình trạng vi đác ấy Tuy thế họ cũng vướng xăm si Bàn tán Khen chê tùy theo người đối thoại là nam hay nữ Nàng cũng ứng gan lì dữ Ôi, tính còn trẻ con Nhưng hiện giờ thái độ nàng cũng đáng khen Ừ, làm gan vậy mà Hoàng Thúy bình tĩnh trở lại Nàng ngồi im, đầu hứng lên cao Như không màng đến sự chú ý của mọi người Sự thật nàng không nghe, không thấy và cũng không biết nên có thái độ nào. Sau cơn giận dữ vừa qua, nàng còn nghiến hồn về hai sự kiện lạ lùng, là lùng về hành động mà nàng tưởng không thể làm nổi và là lùng về phản ứng của Vĩnh Châu. Chuyện sau này mới thật là một nhát búa bổ trên đầu nàng. Nàng cảm giác có một cái gì tan vỡ vô phương hàng rắn và giờ phút càng trôi qua, cảm giác ấy càng tăng đến hãi hùng. Nàng tự nhủ, đừng nên quá lo ngại như thế. Bởi lẽ rất giản dị là chàng thanh niên kia Có thể về thay đổi y phục dơ bẩn Và không muốn trở lại dùng nốt bữa ăn với nàng Bây giờ cơn giận đã nguôi Nàng tự biết không còn hy vọng chờ chàng nữa song nàng không muốn bị nghi là có ý chạy theo chàng Vì thể diện nàng phải ngồi ăn như thường Tuy cổ họng nàng nuốt không trôi Phải giữ tư cách, phải cứng cỏi Lúc trở về khách sạn mà Vĩnh Châu đang đợi nàng Sẽ có cuộc cãi vã to tiếng Đôi bên cần phải giải thích cho nhau nghe Nàng không hiểu do đâu Mà cơn giận của nàng sôi sụp lên Hành vi mà nàng lo sợ khi nãy Bây giờ nàng lại cho là nàng có lý Nhưng bữa ăn Sao mà lâu thế hết còn ai để ý đến nàng rồi Họ đã bàn chuyện riêng tư của họ Nàng có thể ra về Khỏi bị ai giùm ngót phê bình Tuy vậy nàng vẫn ưu ngạnh cho đến cùng Cho tới lúc ăn tráng miệng Nàng ngậm khoai vài trái nho Rồi mới chịu đứng dậy Nàng thi gan như vậy là đủ lắm rồi Vĩnh Châu không thể nói là nàng chạy theo chàng được Nàng dặn tấm giấy bạc trả tiền bữa ăn trên bàn Rồi khoan thay bước ra về